Dạ Phi Bạch mỉm cười mà nhìn Tô Ảnh, nàng bạn khuôn mặt, hắc đồng nếu giếng cổ thâm thúy, biểu tình khó phân buồn vui. Dạ Phi Bạch nâng tiểu ca chu ước lượng vài cái, bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi còn nói ngươi không sinh khí, rõ ràng hỏa khí như vậy lại. Tô Ảnh không kiên nhẫn nói, ta đều nói ta không sinh khí. Dạ Phi Bạch cũng không xem nàng, chỉ là đối với tiểu ca chu nói, mẫu thân sinh khí, đối mẫu thân nói, không cần sinh khí. Tiểu ca chua hai chân ở dạ phi bạch long bảo thượng giẫm đặng vài cái, mới chạy nước miếng hướng cũng Tô Ảnh mồm miệng không rõ mà nói, không cần sinh khí. Tô Ảnh tức khắc liền có một loại da hai khi dễ nàng cảm giác, quay đầu trở về trên giường nằm. Dạ phi bạch vươn tay cào cào hắn cằm, lại dạy hắn, "Thật oan, mâu thân không cần sinh khí." Tiểu ca chua lại lặp lại một câu, "Mâu thân, không cần sinh khí." Dạ phi bạch nhìn Tô Ảnh thở phì phì rời đi bóng dáng. Cười khẽ một tiếng, hắn vốn đang tưởng kinh hỉ lưu tại ngày mai, bất quá hắn lại bất hòa nàng nói trấn tướng, chỉ sợ kinh hỉ liền phải biến thành kinh hoách. Dạ Phi Bạch đậu tiểu ca chu một hồi, ôm hắn ở trong phòng tới tới lui lui mà đi, đem hắn hống ngủ phóng tới giường nhất bên trong. Giờ phút này, Tô Ảnh nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thân mình hướng tới bên trong nằm, cả khuôn mặt ẩn ở bóng ma chỗ, hắn thấy không rõ lắm nàng giờ phút này thần sắc. Dạ Phi Bạch nằm qua đi, Dũa tay đi ôm to ảnh thân mình, Tô Ảnh chụp bay hắn tay không cho hắn chạm vào. Dạ Phi bạch tay dừng một chút, cưỡng thế mà đem nàng vứt đến chính mình trong lòng ngực, cưỡng mà hữu lực tay đem nàng cả người đều giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, hắn bên môi gợi lên một mặt ta mị quyến rũ, âm chắc chắc mà nói, ngươi lại trốn tránh ta, ta đã có thể. Ngươi có phiền hay không người nào? Long ta không cao hứng ngươi còn không cho phép ta sinh khí một chút a. Tô Ảnh tránh thoát không khai. Đơn giản tùy ý hắn ôm. Nàng sợ thanh niệm quá lớn đánh thức tiểu cả chùa, rầu rĩ mà nói, "Là ta chính là sinh khí, ngươi muốn như thế nào?" Hắn cằm đỉnh ở nàng trên đỉnh đầu, thấp thấp mà cười ra tiếng tới, "Ta không muốn như thế nào, liền tưởng cùng ngươi nói rõ ràng. Vạn nhất ngươi hơn phân nửa đêm mà trộm chạy đi rồi làm sao bây giờ?" "Sẽ không." Tô ảnh nghiêm túc mà nói một câu, "Ta sẽ mang theo hài tử cùng nhau đi." Dạ Phi Bạch hai trong mắt trung hiện lên một đạo thị huyết cùng âm lệ, ngươi còn dám nói một câu thử xem." Tô Ảnh ngồi dậy tới, che giấu trụ đáy mắt một tia ủy khuất, nàng tầm mắt chắt chẽ mà tỏa định ở hắn trên mặt, nghiêm túc mà nói, "Ngươi nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó. Nếu ngươi phụ ta, chúng ta liền dựa theo hôn tiền hiệp nghị thượng viết làm. Ngươi nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó." Dạ Phi Bạch ở trong lòng nhẹ nhàng nhắc mãi những lời này, Tiếng lòng phảng phất bị cái gì mãnh liệt chấn động một chút, hắn đem nàng ôm đến trong lòng ngực, "Cuộc đời này ta quyết không phụ ngươi, ngươi nếu không tin?" "Không, ta tin ngươi. Ta chỉ là sợ đối mặt tương lai áp lực." Tô ảnh dựa vào trên vai hắn, "Không biết từ khi nào khởi, ta tâm rõ ràng mà nói cho ta, ta chỉ nghĩ tưởng một người chiếm hữu ngươi." "Cớ nào trắng ra nói a?" Thẳng tắp mà đánh trúng hắn tâm. Hắn mặt mày trung tựa ngông một tầng đám sương, mê ly mà rực rỡ lấp lánh. Sắc sỡ lóa mắt, hắn môi đỏ quyến rũ mà gợi lên, ta vĩnh viễn chỉ là ngươi một người. Này đó nữ nhân làm sao bây giờ? Ngươi thật sự muốn các nàng cho ngươi hậu cung giữ thể diện. Không, ngày mai lúc sau các nàng đều sẽ từ trong cung biến mất, này bí ẩn sáng mai ngươi sẽ biết. Không biết dạ phi bạch có phải hay không cố ý, nói một nửa, tàng một nửa. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 849 tuyệt đối chiếm hữu chương nội dung, xong. Chương 850 cùng chung hỉ sự. Dạ phi Bạch chính là không nói, Tô Ảnh cùng hắn náo loạn nửa sẽ, bởi vì Cố Kỵ Hải Tử không thể náo ra quá lớn động tĩnh, cũng chỉ hảo từ bỏ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Luân đình nội dung đổi mới tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao? Không quá một hồi, nàng liền hôn hôn độn độn mà đã ngủ, vẫn luôn làm chút kỳ quái cảnh trong mơ. Tô Ảnh tỉnh lại thời điểm, Dạ phi Bạch không ở bên lười. Tiểu ca chua đã tỉnh, cắn ngón tay chơi. Hắn thấy Tô Ảnh tỉnh, nho nhỏ thân mình ăn lại đây, Mẫu thân mẫu thân mà kêu cái không ngừng. Ba cái hài tử hiện tại đều sẽ nói chuyện, tuy rằng nói còn đều không phải thực nghe ngẹn. Tô Ảnh đem hắn ngón tay rút ra tới, hắn lại tắc trở về, sau đó lại rút ra, lại nhét đi. Tiểu ca chua cảm thấy mẫu thân cùng hắn đùa giỡn đâu, ha ha ha mà cười cái không ngừng. Đứa nhỏ ngốc. Tô Ảnh đôi mắt cong lên, thò lại gần hôn hôn hắn non mịn khuôn mặt nhỏ, tiểu ca chua đói bụng đi. Tiểu ca chua tự động mà đem ngón tay từ trong miệng rút ra tới, huống mải mãi. "Hảo, tôi ảnh nhường một chút bà Vũ tiến vào mang tiểu ca chua đi xúc tẩy cùng Úy mãi." Ở bên ngoài chờ Lục Ngân cùng Hồng Ba nghe được bên trong động tĩnh, liền bưng xúc tẩy dùng đồ vật tiến vào. Lục Ngân không biết là được cái gì tin tức, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được. Hồng Ba tức giận đia điểm điểm cái trán của nàng. Hiện giờ là hoàng hậu bên người nha đầu, sao còn có thể như thế hấp tấp bộ trộn? Lục Ngân liền tươi cười, nhịn không được sao? Môi ở gương trang điểm trước tô ảnh quay đầu tới nhìn Lục Ngân, có chút tò mò hỏi, sao vậy? Có chuyện gì tốt như vậy cười? Lục Ngân thần bí hề hề mà nói, hoàng hậu nương nương cũng biết những cái đó phiên bang mỹ nhân đi đâu vậy sao? Tô Ảnh nhớ tới Dạ Phi Bạch hôm qua nhi lời nói, giờ phút này khó hiểu mà nhìn về phía Lục Ngân. Hồng Ba trừng mắt nhìn Lục Ngân liếc mắt một cái, ở nương nương trước mặt còn bán cái gì cái nút? Lục Ngân thanh thnh giọng nói mới nói, hoàng thượng sáng sớm liền phái mấy cái tay chân lênh lẹ lão ma ma đi doanh thủy các hầu hạ. Về sau, này đó trang điểm đến chỉnh chỉnh tề tề mỹ nhân ăn mặc màu đỏ rực xiêm y ngồi vào bên trong tiệu, này đó cố kiệu thượng đều chất hàng lụa, thoạt nhìn vui mừng vô cùng đâu. Tô ảnh đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Lục Ngân thấy chính mình nói chuyện hiệu quả không tồi. Văn Kai cài nút tiếp tục nói, nghe nói hoàng thượng ngày hôm qua khiến cho Lăng Phong làm chuyện này, này đó mỹ nhân đều phải đưa đến vài vị đại nhân trong phủ đi. Nhưng nghe nói là đưa ai cho phủ? Cụ thể đảo không hỏi nhiều, bất quá nghe nói chọn hai cái xinh đẹp nhất đưa đến diệp các lão trong phủ, sau đó là Lý thượng thư. Tô ảnh sững sốt một chút, phụt một tiếng bật cười. Lục Ngân nói được này vài vị đại nhân Ngày thường luôn là tận dụng mọi thứ mà muốn đem chính mình nữ nhi đưa vào cung tới, còn thường thường mà ám chỉ phi bạch cái này hoàng hậu đương đến không hiền huệ. Lục Ngân thấy Tô Ảnh tâm tình hảo, cười tủm tỉm mà nói, nương nương cũng không biết những cái đó mỹ nhân bị đưa ra đi tình cảnh, náo nhiệt thật sự đâu, giống như là gả nữ nhi dường như. Bất quá cũng không sai biệt lắm, đại công chúa còn riêng tới cấp các nàng thêm chút trang đầu. Tô Ảnh chỉ cảm thấy đầy đầu hát tuyến. Đại công chúa cũng tới xem náo nhiệt gì a? Qua sâu một lúc lâu, Tô Ảnh mới buồn bã nói, này không phải hồ nháo sao? Tô Ảnh cho rằng Dạ Phi Bạch căn cơ không xong, việc này làm quá không đạo nghĩa, khó tránh khỏi đắc tội với người. Lục Ngân căn bản không nghĩ tới này một tầng, hoàng thượng này nhất chiêu thật đúng là cao minh đâu, đã đem này đó mỹ nhân tặng đi ra ngoài, lại lung lạc này đó đại nhân. Tô Ảnh dùng tay xoa xoa hồng ba mới vừa cho nàng biên tốt đuôi tóc. Bất đắc dĩ mà cười nói, "Này chỗ nào là lung lạc, này căn bản chính là cho người ta ngột ngạt." Lục Ngấn mở to hai mắt nhìn, hình như là nga. Bất quá nàng trong lòng như cũ cho rằng này đó các đại nhân thường thường cấp nương nương luột ngạt, hoàng thượng hiện giờ cho bọn hắn thêm luột ngạt cũng không có gì, lễ thượng vãng lai sao? Dạ phi Bạch lúc trước làm lăng phong bí mật đi làm chuyện này, bởi vì làm được nhanh chóng, bí ẩn căn bản là không có đi lọt gió tanh. Nay chỉ vui mừng đội ngũ tử trong cung ra tới, Mê Ngông quần quần mà xuất hiện ở đường cái phía trên, nên đón rất nhiều bá tánh vây xem. Lâm Cắc Lão ra đại môn rộng mở, mấy cái hạ nhân xa xa mà nhìn vô cùng náo nhiệt vui mừng đội ngũ. Đến tột cùng là nhà ai cô nương muốn xuất giá a, thật lớn vô thường. Nha, nay cái hay là cái gì rất tốt nhật tử, như thế nào nhiều như vậy cô nương xuất giá. Bọn họ hướng này chỉ đội ngũ nhìn lại, vừa nhìn không thấy đế bất quá bọn họ có thể mơ hồ phân biệt ra, mặt sau có mười mấy năng tiểu hoa. Nay trong kinh thành tựa hồ không có như vậy tập trung mà làm qua hỉ sự này đi. Bọn họ lẫn nhau nghị luận, khi bọn hắn nhìn kia vui mừng đội ngũ thế nhưng hướng về phía phía chính mình đi tới khi, nhất thời ngạc nhiên ngơ ngẩn. Lương Phong đi ở đội ngũ phía trước, hắn đầy mặt tươi cười mà đi lên trước cao giọng nói, "Hoàng thượng cấp Lâm các lão tạc lễ, vị nào đi thông bẩm một tiếng." Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày, Lâm Các Lao thật là ở trong nhà. Một cái cơ linh hạ nhân trước hết phản ứng lại đây, lập tức đoán được Lăng Phong thân phận. Hắn đôi đầy mặt tươi cười, hướng Lăng Phong làm cái lễ dài nói, mong rằng Lăng đại nhân chờ một chút, tiểu nhân này liền thông bẩm đi. Nói, hắn quay đầu phân phó còn ở góc đứng xem náo nhiệt mặt các hạ nhân, còn không mau cấp Lăng đại nhân đảo ly trà, hảo sinh hầu hạ. Cái này hạ nhân chạy như bay mà vào, đi truyền lại tin tức Chẳng được bao lâu, được đến tin tức Lâm Các Lao cùng với Lâm Các Lao hai cái nhi tử liền cùng đi Tiên viện. Lâm Các Lao tựa hồ còn có chút phản ứng không kịp, hắn đầu óc nhất biến biến mà nghĩ gần nhất đến tuột cùng là nào sự kiện làm được làm Hoàng thượng vừa lòng, lúc này mới được ban thưởng. Lăng Phong thấy Lâm Các Lao ra tới, hướng hắn hành lễ, "Lâm đại nhân, tiếp chỉ đi." Lăng Phong đọc thánh chỉ, thánh chỉ thượng đại khái ý tứ là nói từ chấm đăng cơ lúc sau, Lâm Cắc Lao cẩn trọng phụ ta châm, châm thật sự là cảm kích không thôi, ban thưởng hậu lễ liêu biểu lòng biết ơn. Lâm Cắc Lao mặt mày hưng hào, thoắt nhìn thực kích động, trong mắt đều là ý cười. Hắn tiếp ý chỉ, liên tục nói, hắn vì hoàng thượng làm được hết thảy đều là hẳn là. Truyện đọc xong thánh chỉ lúc sau, nay trọng đầu tuần mới muốn bắt đầu rồi. Lăng Phong hướng về phía phía sau gấy vẫy, chờ ở ngoài cửa nội thị đi đến. Trong tay bọn họ đều bưng dùng màu đỏ tơ lũa phúc hay, nghĩ đến bên trong có không ít vàng bạc trâu áo. Bọn họ phía sau đi theo hai gã như hoa như ngọc nữ tử, các nàng trên người ăn mặc màu đỏ dược hỷ bào, trên đầu mang vui mừng trang sức. Các nàng rung bạo tuyệt mỹ, vòng eo tinh thế, mỹ lệ không gì sánh được. Các nàng ngũ quan cùng đông lăng người bất đồng, thoạt nhìn càng thêm thâm thúy lập thể một ít. Lâm Các Lao chỉ nhìn thoáng qua liền minh bạch, này hai gã nữ tử là phiên ba người. Hoàng thượng thế nhưng cho hắn ban thưởng thiên bang mỹ nhân. Hắn bội nói: "Này, hoàng thượng thật sự là quá khách khí, vi thần thật sự không dám đứng nổi." Lăng Phong nhìn trong tay hắn thánh chỉ, cung kính mà nói: "Hoàng thượng nói, Lâm Các lão luôn là nhớ hoàng thượng sự, hoàng thượng này đoạn thời gian vẫn luôn khó xử đến tuột cùng là cho Lâm Các lão đưa cái gì lễ vật mới không làm thất vọng Lâm Các lão này phân tâm." Này đó mỹ nhân đều là dốc lòng dạ dỗ quá, nhất sẽ hầu hạ người. Đến nỗi các nàng là bên người hầu hạ vẫn là làm ấm dường nha đầu, liền xem lâm các lao ý tứ. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 850 trong cung hỷ sự chương nội dung, xong. Chương 851 chớ chọc hoàng thượng. Lâm các lao trong lòng phức tạp, hắn vừa muốn nói gì, bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa kẻn xô na thanh, khỉ khí dương dương mà tựa như lâm ra ở đón dâu giống nhau. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Mẹ nó đối với ta chỉ có một câu. Đổi mới tốc độ dẫn đầu mặt khác chạm N lần, quảng cáo thiếu. Lâm Căng Lao trên mặt miễn cưỡng mà lộ ra ý cười tới, Hoàng thượng tâm ý vi thần liền lãnh, người này nhưng chịu không dậy nổi, vẫn là thỉnh Cầu Lăng thị vệ đem người mang về đi. Lăng Phong cười nói, Lâm Căng Lao thật sự là quá khách khí. Nếu là tại hạ làm không xong sai sự, hoàng thượng sẽ trách tội. Lâm Căng Lao dừng một chút, rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt nói. Hoàng thượng gióng trống khua chiêng mà đem người ban thưởng xuống dưới, há có thể dung hắn có thể cự tuyệt. Lâm Các lão nhìn Lăng Phong đấy mắt kia mạt nhàn nhạt ý cười, hắn trong lòng hối hận không thôi. Phía trước, hắn thật sự là quá tự cho là đúng, cho rằng nhiều góp lời vài câu, hoàng thượng liền sẽ đỉnh không được áp lực đồng ý tuyên tú, bỏ thêm vào hậu cùng, hắn cũng có thể nhân cơ hội đem Nữ Nhi đưa qua đi. Sự thật đương kim hoàng thượng nơi nào là tùy tiện có thể trêu chọc. Hắn so tiên đế càng cường thế, càng không dung bị người tả hiếu. Hoàng thượng hiện giờ trên mặt ý tứ là đối hắn coi trọng cho hắn ban thưởng, ngầm ý tứ chính là về sau thiếu trộn lẫn tâm chấm biệt tư, nếu không chấm cho người đẹp. Lâm Các Lao hiện giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, bất quá thời gian đã muộn. Lăng Phong thấy Lâm Các Lao trên mặt hiện lên các loại phức tạp thần sắc, hắn cười tủn tỉm mà nói, này hai cái mỹ nhân là Hoàng thượng tự mình vì ngài tuyển, Lâm Các Lao nếu là thích cũng không phụ hoàng thượng một mảnh tâm ý. Đa tạ hoàng thượng uy tốt. Lâm Cắc Lão cười gượng một tiếng, hắn trong lòng khổ a. Hắn nhớ tới trong nhà phu nhân, tức khắc cảm thấy một cái đầu hai cái lại. Chỉ là xem này tư thế, này mỹ nhân hắn vô luận như thế nào đều phải nhận lấy. Lăng Phong rời đi lúc sau, Lâm Cắc Lão hai cái nhi tử đem tầm mắt dính tại đây hai cái thủy nộn nộn mỹ nhân trên người, đáy mắt phát ra sâu kín lang quang. Bọn họ tiến đến hắn bên thái lan lúc nói, Gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, "Cha nếu là không thích, liền thưởng cho Nhi Tử đi." Lâm Cắc Lao buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lăng Phong y liề dạng họa hồ lô, đem dư lại mỹ nhân đưa đến mặt khác trong phủ đi, bất quá một cái buổi sáng thời gian, này đó phiên bang mỹ nhân đều có từng người quý tộc. Minh Nguyệt Các, sắp trời cũng không sớm, Dạ Phi Bạch xử lý xong đỉnh đầu công vụ, đứng dậy đi Minh Nguyệt Các. Tô ảnh chính dựa vào bên cửa sổ đọc sách. Màu len đầu tóc phô tán ở giường nền thượng, giống như thượng đẳng màu đen tơ lửa. Cẩn thận bị thương đôi mắt. Trầm thấp Ôn Nhu lời nói từ cửa biên truyền đến. Tô Ảnh ngẩng đầu, liền nhìn đến ăn mặc một thân minh hoàng dạ phi bạch hướng tới nàng đi tới. Hoàng hôn dừng ở hắn trên người, cả người có vẻ rực rỡ lấp lánh, tản mát ra giống như thần mình quang hoa, gọi người hoàn toàn không rời được mắt. Hắn thoạt nhìn tâm tình không tồi, trên mặt đều là thích trí thần sắc. Tô Ảnh đem trong tay thư gác ở một bên, tự mình tiến lên cho hắn đổ ly trà. Dạ Phi Bạch từ Tô Ảnh trong tay tiếp nhận nước trà đưa đến bên môi uống một ngụm, hắn đầy mắt ẩn chứa lộng lẫy sáng lạ quang, khóe mắt nuôi lông mày đều mang theo ý cười, không tức giận. Tô Ảnh bên môi tươi cười cứng đờ. Hắn như vậy vì nàng suy nghĩ, nàng nơi nào còn bỏ được đối hắn sinh khí? Nàng chủ động mà ngồi vào hắn bên cạnh tới, chủ động mà vươn tay tới câu lấy cổ hắn. Chọn mày nhìn hắn, không tức giận, ngươi nếu là nói với ta rõ ràng ta nơi nào sẽ sinh khí. Dạ phi Bạch thân mình sau này nhích lại gần, khiến cho nàng mềm ấm thân mình càng gần sát chính mình, hắn hưởng thụ nàng đối chính mình thân cận, ra vẻ ủy khuất nói, nếu là ảnh nhi nhiều đối ta tín nhiệm một ít, hà tất sinh cái này khí. Trước kia còn không cảm thấy, hiện giờ hắn ăn mặc long bào cùng chính mình lộ ra loại vẻ mặt này, tôi ảnh chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Nàng khẽ nhếch cằm, âm trắc trắc mà trừng mắt hắn, "Ngươi còn có lý?" Hắn cười nhẹ một tiếng, vươn tay điểm điểm nàng cái mũi, qua cầu rút ván nha đầu. "Ta chối nào qua cầu rút ván?" Tô Ảnh trả lời lại một cách niềm ai, "Ngươi hiện tại nếu là hối hận còn kịp." Dạ Phi Bạch đem nàng ôm ở trong ngực, "Ta nếu hối hận, ngươi liền không phải hủy đi hả? Cả tòa hoàng cung đến lúc đó đều bị ngươi hủy đi." Tô Ảnh nấn cười Đến lúc đó liền tính chính mình không hủy đi cái này hoàng cung, tiểu Duệ cùng tiểu Niệm hai cái cũng nghĩ cách cất hủy đi. Nàng cũng không cùng hắn tiếp tục giả mồm, chậm rãi thu liễm trên mặt thân sắc, kỳ thật ta còn có chút lo lắng, sợ ngươi đắc tội bọn họ. Hoàng thượng không dễ làm a. Đắc tội? Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà hừ một tiếng, khóe mắt hơi trọn, biểu hiện ra hắn khinh thường. Hắn Dạ Phi Bạch dám làm dám chịu, khi nào sợ đắc tội với người? Chỉ có người khác sợ đắc tội hắn phân. Dạ Phi Bạch đem trong tay chén trà gác ở một bên, bọn họ trên mặt là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, trong lòng chưa chắc thực sự có như vậy biến ý. Tô Ảnh phụt một tiếng cười nói, những người khác trước không để cập tới, nghe nói Lâm phu nhân là cái người đàn bà đanh đá. Này Lâm phu nhân người đàn bà đanh đá chi danh toàn bộ kinh thành trong giới đều là biết đến. Lâm Cắc Lao từ cưới nàng lúc sau, chư bỏ từ nhỏ hầu hạ hắn hai cái nha đầu thu làm thông phòng ngoại, hắn cũng không dám nữa chạm vào nữ nhân khác. Nếu không Lâm phu nhân một khắc hai náo ba thắc cổ, mỗi lần đều náo đắc nhân tâm hoảng sợ, không thể vãn hồi. Tiên đế trên đời thời điểm, còn vì thế chê cười quá Lâm Các lão, nói hắn mà ngay cả cái nữ nhân đều áp không được. Dạ phi bạch ngón tay thon dài tràn đầy gõ gõ cái bàn, ngày sau này Lao thất phu nếu còn dám ám chỉ đem nữ nhi đưa vào trong cung. Ta liền lại cho hắn chọn hai nữ nhân đi." Hắn bên môi gợi lên một nụ cười, thoạt nhìn phúc hắc mà giàu hoạt. Tô Ảnh khẽ môi run rẩy một chút, nàng đã có thể đoán trước đến ở tiếp theo một đoạn thời gian nội lâm các lão là úp còn không mang nổi mình úp. Từ dạ phi bạch ban thưởng mỹ nhân lúc sau, các đại thần đều minh bạch hoàng thượng cảnh cáo. Đặc biệt là chứng kiến Lâm Các Lao trong nhà gà bay chó sủa một màn lúc sau, bọn họ đều minh bạch một đạo lý, hoàng thượng không dễ trọc. Một đoạn thời gian qua đi, hết thể gió êm sóng lặng. Lại có một cái gan lớn đại thần hướng dạo phi bạch thám chỉ tuyển tú việc, trích dẫn từ xưa đến nay rất nhiều ví dụ. Vị này đại thần nghĩ đến rất đơn giản, mặc dù là không thành, có thể thu được hai cái mị nữ cũng không tồi. Quả nhiên, lần hai ngày thời điểm trong cung có một con vui mừng đội ngũ minh ngông quần quận mà tiến vào bọn họ trong phủ, lần này đưa đi chính là cái qua tuổi 40 ma ma. Vị này ma ma đã từng ở hoài vương phủ hầu hạ hồi lâu, chưa từng kết hôn. Dạ phi bạch ám chỉ chính mình đối vị này ma ma thực tôn trọng, ngươi cũng đến hảo hảo đại nàng. Vị này đại thần giống như là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, lại cũng chỉ có thể ăn ngon uống tốt mà cung phụng vị này ma ma. Tự lần này sự tình lúc sau, không có người còn dám tuyển chọn tú việc, bọn họ không biết tiếp theo đưa tới nữ nhân có thể hay không càng lao, càng xấu. Trải qua lần này sự lúc sau, các đại thần bề mặt thượng không dám nhắc lại, bất quá sau lưng vẫn là đối hoàng hậu rất có phê bình kín đáo. Nam nhân liệt can xỉn, khiến cho bọn họ đem này hết thể tội danh đều ấn ở hoàng hậu trên người. Bất quá bọn họ sau lại thật sâu mà minh bạch một sự kiện, hoàng thượng mặc dù hậu cung dai lệ ba nghìn cũng so ra kém một cái hoàng hậu, bọn họ chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân có như vậy thông minh đầu hóc, có thể nghĩ ra thường nhân không nghĩ ra được điểm tử. Đương nhiên này đó đều là lợi phía sau. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 851 chớ chọc hoàng thượng chương nội dung. Xong. Chương 852 giải quyết khó chương đề. Dạ phi Bạch đăng cơ lúc sau, Đông Lăng quốc kinh tế có xưa nay chưa từng có phát triển, các bá tánh an cư lạc nghiệp, nhật tử quá đến càng thêm thích trí quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vẫn. Hiếu Nghị nhắc nhở quyển sách này để nhất đổi mới trang web, bài đủ thỉnh tìm tòi. Này quy công với Dạ Phi Bạch Trị quốc có cách cùng Tô Ảnh thường thường mà cung cấp điểm tử. Tô Ảnh ở kinh thương phương diện thập phần có thiên phú, dung Dạ Phi húc nói chính là, "Tẩu tử nhắm mắt lại đều có bạc triều nàng bay tới, chỉ cần đi theo tẩu tử, tuyệt đối có thịt ăn." Nàng hiện tại còn có thể đủ làm được kiếm tiền cùng kinh tế phát triển hai không lầm, tỉ như phía trước bạo tẩu đoàn còn ở tiếp tục, quét bẩn không ít nghèo nghèo lánh xa thành phố mà. Hiện giờ nàng ngồi ở hoàng hậu vị trí thượng, Thông báo khắp nơi năng lực càng cường. Bất quá nàng hiện tại ở kiếm tiền thời điểm, tận lực từ ba cánh góc độ xuất phát, vì bọn họ kiếm lấy ích lợi, làm mỗi người sinh hoạt đều có thể có cải thiện. Nàng tân điểm tử ùn ùn không dứt, thường thường có thể trợ giúp Dạ Phi Bạch giải quyết một ít tương đối khó giải quyết sự tình. Thì như trước chút Đông Lăng Tây Bắc bộ gặp Tuyết Thai. Tây Bắc bộ vốn là hiếu lãnh, mọi người nhật tử quá đến thập phần thanh bần, Tuyết Thai qua đi, lương thực thiếu. Bọn họ nhật tử quá đến càng là gian khổ. Tây Bắc địa phương quan đệ sổ con vào kinh, hy vọng Hoàng thượng có thể vì bọn họ chủ trì công đạo. Đối với như thế nào ở Tây Bắc phát tài, dạ phi bạch tự nhiên vẫn là muốn hỏi một câu tô ảnh ý tứ. Kỳ thật Tây Bắc coi như là tài nguyên phong phú địa phương, phong suy thảo đê kiến ngưu dương, chẳng qua nơi này bà tánh lấy mục dưỡng mà sống, còn không có hoàn toàn mà đem này đó tài nguyên lợi dụng lên. Tô ảnh ý nghĩ, Đảo cũng thật sự suy nghĩ cái điểm tử ra tới. Nàng điểm tử đạt được dạo phi bạch cho phép lúc sau, liền bắt đầu hành động. Ở vận lương thực qua đi lúc sau, nàng thực mò phái một đám cùng chính mình ký hợp đồng văn tử bán đức kỹ thuật nhân viên đi Tây Bắc, ở nơi đó thiết lập kẻo sữa sưởng gia công. Về kẻo sữa, tô ảnh từng làm hai tiểu vại cấp tiểu dệ tiểu niệm hưởng qua, bọn họ thức thích. Bất quá nàng sợ hai đứa nhỏ ăn nhiều sâu răng liền không có làm cho bọn họ ăn nhiều. Hiện giờ nghĩ đến, thời đại này ăn vật không nhiều lắm, dùng kẹo sữa tới thúc đẩy kinh tế cái này ý tưởng xác thật được không? Kẹo sữa nguyên liệu trực tiếp từ địa phương mua sắm lại nguyên, này xem như giải quyết bọn họ trầm than đá chi cấp, đồng thời, kẹo sữa xưởng ra công xem như quốc có nhà xưởng, lại từ địa phương chiêu mộ một ít công nhân, mỗi tháng cho bọn hắn phát tiền công, này xem như giải quyết cá nhân công tác vấn đề. Kẹo sữa đại quy mô sinh sản ra tới lúc sau đặt ở lon sắt một vại vại mà vận đến cả nước các nơi. Đại gia chưa bao giờ ăn qua như vậy hương vị đường, ngãi vị hương thuần, ngọt đến làm người sung sướng sướng. Thức mau mà kẹo sữa thịnh hành toàn bộ Đông Lăng, thành sở hữu hải tử truy phùng mỹ thực, thành mọi người thích nhất đồ ăn vật trí nhất. Cơ hồ từng nhà đều có có cái trang kẹo sữa tiêu bình. Bởi vì kẹo sữa hỏa bạo doanh số, thậm chí xa tiêu đến nước ngoài. Vì thế Tây Bắc chỗ kẹo sữa xưởng ra công lại khuếch khai hai cái, ba cái. Vì liên tục kẹo sữa hỏa bạo doanh số, ở mấy tháng sau Tô Ảnh lại đẩy ra mặt khác khẩu vị kẹo sữa, các loại khẩu vị mài phiến cùng với mặt khác mài chế phẩm đồ ăn vặt, bất quá đây là lợi phía sau. Tóm lại mấy năm lúc sau, nghèo khó Tây Bắc cũng trở thành một tòa rồi giàu thành phố lớn. Tô Ảnh trừ bỏ ở kinh tế phương diện làm ra cống hiến, ở quân sự thượng cũng tận mình có khả năng mà cống hiến một phen. Tô Ảnh lật xem phương Tây điện tịch, lại cùng người truyền giáo giao lưu lúc sau, biết phương Tây xuất hiện một loại điều súng hóa khí, bắn rất chính xác, uy lực cũng không tồi, tuy rằng một lần chỉ có thể bắn một phát. Trên thực tế, đông lăng dân gian cũng sớm mà liền xuất hiện kêu tam mắt súng hóa khí, đây là một loại sử dụng thô cương độ mà thành đoàn hóa khí. Nó hình dạng giống tam căn trúc tiết liên trang, mỗi cái súng quǎn ngoại sườn đều có cái lỗ nhỏ. Sử dụng khi ở súng trong khu vực quản lý tăng thêm hỏa dược cuối cùng nhét vào cường cầu hoặc là gang khối, toé sát xa phóng chờ, ở lỗ nhỏ chỗ tăng thêm tiếp nổ, sử dụng khi đem tiếp nổ chiều cục đá chờ phóng ra đại đánh, tiếp nổ nhét vào hỏa dược đem viên đạn phóng ra đi ra ngoài, ba cái súng quản nhưng thay phiên xạ kích. Đúng vậy, thay phiên xạ kích, này so mỗi lần chỉ có thể bắn một phát thoạt nhìn muốn càng tiến tiến một ít. Bất quá, loại này tam mắt súng tầm bắn gần, so không được cung nổ, hơn nữa lại lần nữa nhét vào tốc độ quá chậm. Cho nên cũng không như thế nào lưu hành, chỉ là làm đe dọa yêu ma chi dùng. Tô Ảnh tiếp trước làm đặc công, biết thương uy lực có bao nhiêu mãnh, này căn bản là không phải bình thường đao kiếm có thể so được với. Nàng nghĩ nếu là có thể đem hỏa khí xỉn có thể đề cao một ít, nay cùng Đông Lăng tới lực lượng quân sự không biết muốn đề cao nhiều ít. Nàng vừa nhớ tới cái này, liền có chút nhiệt huyết sôi trào, nàng thật lâu chưa từng có như vậy tâm thái. Gần nhất vừa lúc từ cấp biển cho thu được một đám điều súng hỏa khí, Tô Ảnh được Dạ Phi Bạch cho phép liền hứng thú bừng bừng cầm một phen điều súng trở về hủy đi, động thủ họa cấu tạo đồ. Nàng băng vào lúc trước ký ức cải tiến một phen, ngẫu nhiên còn tìm phát cáo khí thợ nhón cùng tương lượng. Nàng nghĩ hẳn là như thế nào tăng thêm cải tạo, sử chi phát huy ra lớn hơn nửa uy lực, thực hiện mấy liền phát khả năng. Hỏa dược là một loại uy lực thật lớn vũ khí. Dạ Phi Bạch biết hỏa khí lực sát thương có bao nhiêu đại, chỉ là nó lực sát thương đến tuột cùng có bao nhiêu đại hắn cũng không có tô ảnh có kinh nghiệm. Bất quá hắn nghe xong tô ảnh miêu tả, nghĩ nếu là quân địch đối mặt Đông Lăng quốc binh linh khí, bị dày đặc liên phát đạn áp chế đến kế tiếp bại lui, cái này trường hợp mặc dù là ngẫm lại hắn đều cảm thấy kích động và phấn phần. Gần nhất Dạ Phi Bạch đối đề cao vũ khí trang bị chuyện này cực kỳ coi trọng, còn chuyên môn bắt một nhóm người nghe theo tô ảnh chỉ huy Chỉ là thực mong mà, hắn phát hiện ảnh nhi ngày cả ngày ở trong phòng nghiên cứu hòa khí, thậm chí đều tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi, vì thế hắn thực lo lắng. Dạ phi bạch từ tịnh phòng ra tới, ảnh nhi, ngủ. Người nào đó cũng không ngẩn đầu lên, túi đầu còn ở tiếp tục không ngừng vẽ tranh, lại chờ một chút. Dạ phi bạch đôi khi hoàn toàn không nhẫn lại, hắn mặt tâm trầm, lại đây ngủ. Tô ảnh cũng không có muốn đứng dậy bộ dáng, ngự khí mang theo khẩn cầu. Lại chờ một chút hạ. Dạ phi bạch tuy rằng đối loại này vũ khí thực hướng tới. Nhưng là nhìn tô ảnh thờ ơ bong ráng. Hắn lập tức liền ăn điểu sùng rấm. Người dám lại xem cũng kêu bản vẽ liếc mắt một cái. Ta ngày mai liền đem này đó bản vẽ toàn bộ vứt bỏ. Tô ảnh rốt cuộc từ bản vẽ trước ngẩn đầu lên. Quay đầu lại trường mắt nhìn dạ phi bạch liếc mắt một cái. Hoàng thượng, ngài không cần như vậy hấu trí được không? Dạ phi bạch rửa vào đầu giường, ngực nửa sường. Đen nháy đấy mắt mang theo tà mị thần sắc. Hắn bước trắng nõn chân bóng ngón tay hướng Tô Ảnh ngoắc ngón tay, "Ngon, lại đây buổi trưa ngủ." Tô Ảnh trầm mặc một chút, ngay liền không thể có điểm theo đuổi sao? Ít nhất hiện tại không thể, ngươi lại bất quá tới chấm liền đành phải tự mình đi ôm ngươi lại đây." Tô Ảnh tại đầu não bay nhanh mà cân nhắc một chút, vẫn là cảm thấy nếu là không bằng người nào đó ý. Nàng tiếp theo khẳng định không hảo quá. Nàng đứng dậy đi phía trước đi rồi vài bước, Từ từ, nang vất vả như vậy đến tuột cùng đều là vì ai à. Ngày thứ hai, dạo phi bạch vì làm tô ảnh nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm liền mệnh bà Vũ đem tiểu cà chua, tiểu khoai tây, tiểu bí đỏ đều mang theo lại đây. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 852 giải quyết nan để trương nội dung, xong. Trương 853 đáng yêu hải tử. Ba cái hải tử ăn mặc giống nhau như đúc thiên lam sắc áo gấm. Trên đầu mang theo giống nhau tinh chất đặc biệt mũ quả dưa. Khuyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Tìm kiếm nhanh nhất đổi mới trang web, thỉnh bái đủ tìm tòi bọn họ một thai sở sinh, vốn là sinh đến tương tự. Hiện giờ liền tiểu bí đỏ cũng ra vẻ nam trang, trợn xem qua đi giống như là ba cái giống nhau như lúc tiểu công tử. Ba cái hài tử nhìn đến tô ảnh đều hương phấn mà múa may củ sen trắng non tay nhỏ, nghiêng ngả lào đảo mà hướng tới tô ảnh nào tới, mềm mại mà kê ơ. Mô Thần, Mô Thần. Tô Ảnh nhiệt tình mà đáp lại bọn họ, "Ai?" Ba cái hài tử lôi kéo Tô Ảnh váy áo, giơ lên phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, lông đậm lông mi mỏng như cánh ve, ngăm đen đen nhánh trong mắt đều là vô tội thần sắc, bọn họ cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, vẫn là không ngừng kêu, "Mô Thần, Mô Thần." Cái này làm cho Tô Ảnh nhất thời nhớ tới gào khóc đòi ăn chim nhỏ, hướng về phía chính mình ríu rít mà kêu cái không ngừng. Toàn bộ linh lực chú ý tất cả đều đặt ở ba cái hài tử vây trên người, sớm cũng không biết đem bản vẽ quên đi nơi nào. Ai, các ngươi tới. Nàng rũ tay sờ sờ bọn họ phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, nắm nắm bọn họ mềm mại tay nhỏ, chỉ cảm thấy sinh mệnh chính là kỳ tích, lúc mới sinh ra như vậy nho nhỏ một đoàn, hiện giờ đã trở nên lớn như vậy. Mẫu thân, mẫu thân, đoán xem ta là ai. Mẫu thân, mẫu thân, đoán xem ta là ai. Ba cái hài tử khanh khách mà cười, muốn cùng Tô Ảnh chơi đoán xem ta là ai trò chơi. Tô Ảnh biết định là tiểu duệ gia hỏa kia làm đến quỷ, cả ngày giáo đệ đệ muội muội chơi cái này, chơi cái kia. Nay ba cái hài tử tuy rằng diện mạo tương tự, bất quá khác biệt cũng không nhỏ. Bọn họ lừa lừa người khác cũng liền thôi, nàng là sinh bọn họ dưỡng bọn họ mưu thân, từ bọn họ sinh ra khởi, nàng là có thể dễ dàng mà phân biệt bọn họ. Tô Ảnh ngoai đầu gốc làm bộ trầm tư một hồi. Vươn ra ngón tay một đám đầu nhỏ sờ qua đi, đây là tiểu khoai tây, đây là tiểu cà chua, đây là tiểu bí đỏ, Mâu Thân đoán được đúng hay không a? Tiểu khoai tây đáp y rảo rạt mà lắc lắc đầu, cười tủm tỉm nói, "Không, Mâu Thân đã đoán sai, ta là tiểu cà chua." Tiểu bí đỏ cũng gật gật đầu, nhanh nhanh mà nói, "Ta là tiểu khoai tây." Tiểu cà chua chỉ chỉ chính mình, "Tiểu bí đỏ." Tô Ảnh nhìn ba cái hài tử bộ dáng, nàng phụt một tiếng bật cười. Còn học được gạt người đâu? Tô ảnh nghe được cửa có động tĩnh, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn đến Dạ Phi Bạch giờ phút này đang từ bên ngoài tiến vào. Hắn ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, thâm thuy đáy mắt đều là ôn nhu ý cười, "Này ba cái tiểu thí hài." "Này mấy cái hài tử đã nhiều ngày đặc biệt thích chơi cái này nhàm chán trò chơi, hơn nữa là làm không biết mệt." Hắn buổi sáng nhìn thấy này ba cái hài tử khi, liên nhìn đến bọn họ ở cùng tiểu niệm chơi trò chơi này, Sau lại bọn họ thấy chính mình tới liền cùng chính mình chơi, hiện giờ bọn họ lại cùng Tô Ảnh chơi. Tiểu hài tử quả nhiên là nhàm chán. Dạ Phi Bạch dựa gần Tô Ảnh bên người ngồi xuống, xem ra đến giáo dục giáo dục tiểu duệ cái kia hôn tiểu tử, cả ngày giáo đệ đệ muội muội một ít không đứng đắn đồ vật. Hắn chỉ là nghịch ngợm mà thôi. Tô Ảnh cười đến thực bất đắc dĩ, ý đồ xấu lại nhiều. Đừng đem hắn kia bộ vô lại sỉ nhục học lại đây liền hảo. Ba cái hài tử lại lôi kéo Tô Ảnh quần áo, lẩm bẩm lẩm bẩm ồ nào cái không ngừng, Mẫu thân đoán, mẫu thân đoán. Tô Ảnh vươn ra ngón tay điểm điểm mấy cái hài tử cái trán, chiêu này lừa lừa người khác có lẽ có dụng, mẫu thân còn tưởng dấu giếm được đi đâu, ân. Ba cái hài tử nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, cũng sẽ không giải thích cái gì. Bọn họ bị mẫu thân xuyên qua cũng không cảm thấy có cái gì, tóm lại chính là cảm thấy hảo chơi, ha ha ha mà cười. Đôi mắt cong cong đến giống chăng non giống nhau. Bọn họ ở tô ảnh bên cạnh chơi đến mệt mỏi, liền bắt đầu kêu "Ưm, muốn ôm." Tô ảnh bế lên trong đó một cái, mặt khác hai đứa nhỏ mắt thèm mà nhìn bẹp miệng thiếu chút nữa khóc ra tới. Hai tử chính là hai tử, Dạ Phi Bạch đấy mắt ý cười thâm dày đặc một ít, duỗi tay đem mặt khác hai cái ôm lên. Ba cái hài tử ngồi ở mẫu thân cùng cha trên đùi, lẫn nhau nhìn đối phương, liền miệng cười, lộ ra tuyết trắng tiểu hàm răng. Chỉ vào đối phương a a a mà nói chính bọn họ mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Tô ảnh nhàn nhã mà phe phẩy trong lòng ngực hài tử, hoặc bọn họ a a hai tiếng, hướng về phía Dạ Phi Bạch nhặt nói, có đôi khi ta đều nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Bất quá chính bọn họ nhưng thật ra nghe hiểu được. Dạ Phi Bạch tán đồng gật gật đầu, lại nói, hiện tại nhưng thật ra có thể nói mấy chữ, trước chút thời gian chỉ có thể đơn giản phát âm, kia mới chân chính gọi người đau đầu. Hai người nói lên như vậy sự kiện, Tiểu Cà Chua lúc ấy sinh bệnh, liền nằm ở ghế bập bên trên giường. Hắn lúc ấy không biết muốn làm cái gì, chính là không chịu ngủ, vẫn luôn chỉ vào góc chỗ hế hế a a mà a nha, lúc ấy mọi người đều không rõ hắn ý tứ. Sau lại vẫn là Tiểu Bí đỏ minh bạch, đặng hai chân chạy đến kêu thông minh Trọng Hoa, đem mặt trên hoa nhi đỡ đỡ, Tiểu Cà Chua lập tức liền không gọi, vừa lòng mà ngủ đi qua. Lúc ấy Dạ Phi Bạch cảm thấy thực thần kỳ. Hài tử thế giới hắn thật đúng là không hiểu. Dạ phi bạch cùng tô ảnh hồi lâu không có nói như vậy bình thường sự, chêu đùa hài tử chơi, trong không khí biểu lộ ấm áp hương vị, làm người cảm thấy trong lòng ấm áp. Cũng không có quá bao lâu, tô tiểu duệ hoan thoát mà chiều bên này chạy tới, mẫu thân, cha, nha, đệ đệ mội mội đều ở chỗ này đâu, ta tìm bọn họ chơi. Ba cái tiểu thí hài thích nhất cái này ca ca, nhìn đến tô tiểu duệ, nghe được chơi cái này tự, Một đám đấy mắt đều đấy mắt sáng lên, một đám đều dãy rủ mà tưởng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn đi. "Kaka, đoán xem ta là ai? Kaka, đoán xem ta là ai?" Nay tiểu thí Hải vẫn là thông minh đâu, biết đổi cái xưng hô. Tô tiểu Duệ hi hi ha ha mà chọc chọc bọn họ thịt dodo gương mặt nhỏ, nước đệ đệ muội muội nước, trò chơi này đều là ta dạy các ngươi đâu, còn không biết xấu hổ cùng ta ngoạn nhi đâu. Ba cái hải tử bị phóng tới trên mặt đất. Cơ hồ là cùng thời gian đi lên bắt lấy Tô Tiểu Duệ háo tráng, "Chơi, chơi. Hảo, ta mang các ngươi đi chơi." Tô Tiểu Duệ giắt lấy trong đó một cái hài tử tay, bốn cái hài tử lập tức kéo thành một loạt, xem ra ngày thường tiểu Duệ đều là như vậy giáo. Tô Tiểu Duệ lôi kéo đệ đệ muội muội đi tới cửa, cảm nhận được Dạ Phi Bạch đầu hướng hắn sắc bén tầm mắt, lập tức có chút e ngại, "Ha ha hai tiếng, ta mang đệ đệ muội muội ngoan nhi đi." "Cha, mẫu thân" Ta kiến." Lệnh băng thanh âm từ phía sau truyền đến, "Có phải hay không lại trốn học?" "Mới không có đâu." Tô Tiểu Duệ quay đầu hướng về phía Dạ Phi Bạch cưỡng lực, "Ngài có thể đi hỏi sư phó, ta hôm nay sớm nhất ngâm nga bài khóa, viết xong tác nghiệp, sư phó phóng ta nửa ngày giả." Tô Tiểu Duệ nhìn Dạ Phi Bạch đái mắt hiện lên một tia ý cười, đôi mắt lại theo bản năng mà nhìn về phía Tô Ảnh, ở được đến khen ngợi lúc sau, hướng thu hừng hực mà rời đi. Tô Ảnh sợ mấy cái hài tử quăng ngã, lại phân phó bà vú theo sau. "Chúng ta hôm nay muốn đi chơi cái gì hảo ngọ đâu? Ca ca mang các ngươi đi chơi bùn được không?" Tô Tiểu Duệ vừa đi một bên quay đầu lại đối đệ đệ muội muội nói. "Bùn, bùn bọn họ mở to thiên chân vô tà đối mắt, nhảy nhót mà hoan hô." Liên ở ngay lúc này, Tô Tiểu Duệ nhìn đến một cái hồng nhạt bóng dáng chiều hắn bước nhanh đi tới. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 853 đáng yêu hải tử trương nội dung, xong. Trương 854 nữ hải tâm tâm ý. Hướng tới tô tiểu dệ chạy tới phấn thường nữ hải tử là tiểu quận chúa quách hướng vãn, trên người nàng ăn mặc hồng nhạt nam hải tơ tầm váy lùa, tầng tầng lớp lớp, nàng chạy lên làn váy theo gió phi dương, giống chỉ linh động con bướm. Khuyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Mẹ nó đối với ta chỉ có một câu. Đổi mới tốc độ dẫn đầu mặt khác chạm n lờ lần, quảng cao thiếu. Nàng đầy đầu tóc đen ở trong gió phi dương, có vẻ có chút hốn đột. Nàng chạy trốn qua sốt ruột, phấn điêu ngọc chắc khôn mặt nhỏ thoạt nhìn đỏ bừng. Tô Tiểu Duệ vừa thấy đến nàng liền, hai điều lông mày liền ninh lên, có chút da đầu tê dại. Hắn theo bản năng mà muốn trốn, chỉ là trong tay nắm đệ đệ mội mội, không hảo tùy tiện chạy đi, miễn cho bọn họ thén ngã. Tiểu Duệ! Tiểu Duệ tiểu quận chúa nhìn đến Tô Tiểu Duệ một bộ căn bản là không thấy được nàng, mang theo ba cái hài tử muốn hướng nơi khác đi bộ dáng. Nàng lại nhanh hơn bước chân ngăn ở hắn trước mặt. Nàng đôi tay chống ở đầu gối, không ngừng thở phì phò, có nho nhỏ án giận, ngươi như thế nào lao chồn tránh ta a? Ai chốn tránh ngươi? Tô Tiểu Duệ cao ngạo mà liếc nàng liếc mắt một cái, một bộ ngươi tính quặng hành nào buồn hoàng tử mới không đem ngươi đưa hồi sự bộ dáng, ngươi có việc sao? Không có việc gì ta mang đệ đệ muội muội đi chơi. Tiểu quận chúa cũng gặp qua này ba cái nho nhỏ bánh bao vài lần, rõ ràng là hai cái nam hài tử một nữ hài tử, hôm nay như thế nào giả dạng thành ba cái giống nhau như lúc tiểu nam hài. Nàng đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, vừa định muốn nói gì, kia ba cái hài tử đồng thời mà nhìn về phía nàng, ngài thanh mại khí mà nói, "Tỷ tỷ, đoán xem ta là ai?" Tô tiểu duệ thiếu chút nữa phun Này ba cái tiểu gia hỏa cũng quá hảo chơi, tóm được ai khiến cho người chơi cái này. Tiểu quận chúa không có thường thường nhìn thấy mấy bà con nho nhỏ bánh bao, đối bọn họ tướng mạo đặc thù cũng không làm sao vậy giải. Hiện giờ nàng liếc mắt một cái xem qua đi, tam chương non mịn khuôn mặt nhỏ cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắp da tới, nàng căn bản phân rõ không ra. Ba cái hài tử nhạy bén mà cảm nhận được tiểu quận chúa chần chờ. Tiểu khoai tây cười đến rất đắc ý, ha ha. Tỷ tỷ đoán không ra tới, ta là Tiểu Bí Đỏ. Bọn họ giống chơi đồ mì nổ giống nhau, giống nhau tiếp theo. Ta là Tiểu Cá Chua. Ta là Tiểu Khoai Tây. Tiểu quận chúa bên môi tươi cười mở rộng, nàng cong thân mình, lấy lòng mà hướng bọn họ cười, vươn tay sờ sờ bọn họ mặt, ngươi hảo a, Tiểu Bí Đỏ. Tiểu Khoai Tây nói chuyện nói được tốt nhất, có chút sinh khí mà bĩu môi chừng nàng, ta không phải Tiểu Bí Đỏ, ta là Tiểu Cá Chua. Bọn nhỏ tiếp tục chơi đồ mì nổ, ta mới là tiểu bí đỏ, ta là tiểu khoai tây. Tiểu quận chúa nhìn ba cái hài tử đồng thời mà trưng nàng, tức khác có chút ngượng ngùng mà sửa lại khẩu, tiểu cà chua. Ngươi lại sai rồi lạc, ta không phải tiểu cà chua, ta là tiểu khoai tây. Mặt khác hai đứa nhỏ tiếp tục chơi đồ mì nổ, ta là ba cái hài tử dịu dít, nhanh nhẹn, lại không nhanh nhẹn mà nói ta không phải tiểu hai mươi, ta là tiểu y y. Tỷ tỷ, buồn. Bọn họ giễu rít bộ dáng, kia động tác kia biểu tình, tiểu quận chúa bị ba cái thí hài cấp đùa giỡn đến thiếu chút nữa đều phải khóc. Nàng đến cuối cùng đều không có phân ra tới đến tụt cùng ai là ai. Tô tiểu Duệ cười đến ngã trước ngã sau, ha ha ha ha. Hắn rảo rạc đắc ý mà ở trong lòng nghĩ, này ba cái hài tử không hổ là chính mình dạy ra, thật là làm được thật tốt quá. Ba cái hài tử khó được mà đem người cấp đùa giỡn một hồi. Trong lòng thực kiêu ngạo, thực thỏa mãn, vì thế đối tiểu quận chúa cũng thân gần lên. Tiểu Bí đỏ chủ động kéo lại tiểu quận chúa tay, hướng nàng chớp chớp giống nho đen dường như đôi mắt, nhanh nhanh mà nói, "Chơi buồn cùng nhau." "Hảo." Tiểu quận chúa theo bản năng gật gật đầu, sau đó quay đầu đi xem Tô tiểu duệ phản ứng. Hán Thu liêm cười, lại kiêu căng mà ngượng cằm nhìn về phía trước, cũng không xem nàng. Tiểu quận chúa nhìn chằm chằm hắn sườn mặt hình dáng tươi đẹp mà tốt đẹp nàng không hề trước mắt mà nhìn hắn thấy hắn không có phản đối mừng thầm mà đi theo bọn họ mặt sau sau giờ ngọ thời tiết có chút oi bức cũng không có cái gì gió lạnh tô tiểu ruệ mang theo ba cái hải tử đến núi giả sau hồ nước biên chơi bùn hắn trước kia yêu nhất ở chỗ này chơi núi giả chung còn có hắn chứa đầy chơi bùn một bộ công cụ tô tiểu ruệ từ núi giả sau dọn ra hắn tiểu thùng nước hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì Hướng về phía tiểu quận chúa phất phất tay, nơi này dơ hề hề, ngươi vẫn là ngốc một bên đi đi. Ở Tô tiểu duệ trong lấn tượng, tiểu quận chúa chính là cái ái mỹ phiền toái nữ hài tử, hắn như cũ nhớ rõ mới vừa nhận thức nàng lúc ấy, nàng té ngã một cái, đem quần áo mới lùng ố huế, khóc sứt mướt gào cái không để yên. Nàng hôm nay ăn mặc này, thân quần áo nhìn liền giá trị xa xỉ, nếu là làm dơ không chừng muốn khóc thành cái dạng gì, làm sợ đệ đệ muội muội liền không hảo. Tiểu quận chúa đôi tay phụ với sau lưng, nghiêng đầu xem tiểu Duệ, "Các ngươi có thể chơi, ta cũng có thể, ta không sợ dơ." "Mới là lạ." Tiểu quận chúa thoải mái hào phóng mà ngồi xổm bọn họ bên cạnh. Vừa mới bắt đầu tô tiểu Duệ vẫn là rất bài xích tiểu quận chúa, sau lại thấy nàng không giống trước kia như vậy dáng vẻ cái cõm, cũng không nói thêm cái gì. Hơn nữa nãy ba cái tiểu thí hài nhìn đến cái gì đều tưởng hướng trong miệng tắc, nếu là không tiểu quận chúa ở một bên nhìn, Hắn thật là có điểm xuất đầu mẹ chán. Đại gia chơi hơn nửa canh giờ, mỗi người trên người, trên mặt đều là dơ hề hề, bất quá bọn họ đều thật cao hứng, một đám tươi cười đều cùng đóa hoa nhi dường như. Dạ tiểu niệm tìm lại đây thời điểm, trong tay còn xách một đại hồ uống lại đây. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Tô tiểu Duệ, nghiêm túc mà nói, "Tiểu Duệ, ngươi 5 tuổi chơi buồn liến tính, ngươi hiện tại đều 8 tuổi, như thế nào còn chơi cái này?" Con rợ hư đệ đệ muội muội. Tô Tiểu Duệ hừ một tiếng, ngươi quản được sao? Ta chính là thích sao? Dạ Tiểu Niệm tức khắc liền cảm thấy, ấu chí chính là ấu chí, phòng trường lại quá 2 năm vẫn là như vậy ấu chí. Hắn thương hại mà nhìn thoáng qua bên cạnh mặt khắc bốn cái hài tử, trong lòng yên lặng mà nghĩ, bọn họ đều sẽ bị đạp hư đến càng ấu chí. Dạ Tiểu Niệm từ trên mặt đất lấy quá thùng nước đến hồ nước tiếp một thùng sạch sẽ thủy tới. Tỉ mỉ mà thế đệ đệ mội mội tay rửa sạch sẽ Các ca mang các người uống sữa bò đi Uống mãi mãi bà cái tiểu thí hài vốn di chơi đến cao hứng không chịu rời đi Nghe được uống mãi lập tức liền rất không tiết cao mà đi theo dạ tiểu niệm đi rồi Tô tiểu dệ lầu bầu một tiếng Cũng đi hồ nước biên giặt sạch tay Hàn mới vừa xoay người phải đi Lại bị tiểu quận chúa gọi lại Tô tiểu dệ có chút không kiên nhẫn mà những mày Chuyện gì Tiểu quận chúa trần chờ một chút Trang nón làn da thượng có đỏ ửng những khai, "Ta có cái gì tặng cho ngươi." Nàng bay nhanh hướng Tô Tiểu Duệ trên tay tất cái đồ vật, xoay người liền chạy. Nàng chạy xa, Tô Tiểu Duệ mới thấy rõ ràng đây là cái túi tiền, mặt trên thêu cây trúc, bất quá kim chỉ cũng không tốt, xiêu xiêu mẻo mẻo, phỏng chừng là nàng chính mình cái tác. Tô Tiểu Duệ lần đầu tiên thu được loại đồ vật này cũng có chút lốc, hắn theo bản năng mà muốn ném xuống, lại sợ vạn nhất bị người nhặt không tốt. Hoàng Hốt gian hắn đã đuổi kịp để để muội muội. Tiểu Bí Đỏ nhìn trong tay hắn túi tiền, mắt trông mong mà muốn. Tô Tiểu Duệ tùy tay liền tắc nàng trong tay, "Cho ngươi chơi đi." Hắn không biết nghĩ tới cái gì, túi đầu nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, "Muội muội ngốc, về sau nhưng đừng tùy ý cấp mặt khác nam hài tử đưa túi tiền, miễn cho người khác đạp hư tâm ý của ngươi." Chương 855 trưởng thành quá trình. Tiểu Bí Đỏ nhưng nghe không hiểu Tiểu Duệ lời nói, nàng bắt lấy túi tiền chơi. Bu bấm ngón tay nắm mặt trên đua, a a a mà kêu cái không ngừng. Tô Tiểu Duệ vốn tưởng rằng tiểu bí đỏ ở trả lời hắn đâu, cười tủm tỉm mà nói một câu, "Thật oan." Dạ tiểu niệm lạnh lạnh mà nói, "Muội muội căn bản là không trả lời ngươi." Tô Tiểu Duệ vốn đang say mê ở ta tự mình giáo dục muội muội một đốn trong ngảo tưởng, lúc này mới phát hiện tiểu bí đỏ từ đầu tới đuôi đều xin giúp đỡ mà nhìn tiểu khoe tây, giương cái miệng nhỏ á a đâu, nơi nào là có lý hắn. Tiểu Khwai Tây Phảng vất nghe hiệu tiểu bí đỏ ý tứ, từ tay nàng tiếp nhận túi tiền, bắt vài cái, túi tiền thượng tua bị ngạnh sinh sinh mà kéo xuống vài căn. Tiểu Ca chưa cũng đem túi tiền đoạt lại đây, đem sinh hạ tới tua toàn bộ kéo xuống. Tô Tiểu Duệ trầm mặc sau một lúc lâu, tiểu hài tử thế giới thật đúng là thần kỳ. Nguyên lai nói được là ý tứ này. Hắn tự xưng là là hài tử vương, bất quá dung nhập như vậy tiểu hài tử trong thế giới thật đúng là khó khăn. Tiểu Bí Đỏ thấy hai vị tiểu ca ca thế nàng xả xong rồi, đua hưng phấn mà vỗ tay, hướng về phía bọn họ cười. "Muội muội tốt." Tô Tiểu Duệ nhìn Tiểu Bí Đỏ trên mặt hồn nhiên ngây thơ tươi cười, hắn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt ý muốn bảo hộ, về sau cái nào nam hài tử dám đánh ngươi chú ý, ca ca thế ngươi đánh chạy hắn." Dạ Tiểu Niệm thấp thấp mà cười một tiếng, hướng ba cái bình sữa trang sữa bò. Bình sữa ở năm trước liền chính thức ở Ngâm Thu đẩy ra trong khoảng thời gian ngắn tiêu thụ hòa bảo. Tiểu Hải Nhi mặc dù đã giới mãn, cũng càng thích dùng bình sứ trang uống nước. Cười cái gì cười? Tô Tiểu Duệ trừng mắt nhìn Dạ Tiểu Niệm liếc mắt một cái, muội muội dễ dàng bị người khi dễ, ta muốn xem nàng. Đúng vậy, ngươi nói đều đúng. Dạ Tiểu Niệm thấy Tô Tiểu Duệ một bộ nghiêm trang bộ dáng, nhẹ từ từ mà nói, thanh triệt đấy mắt hàm chứa thanh thiện ý cười. Dạ Tiểu Niệm đem bình sứ trang hảo nhét vào đệ đệ muội muội trong tay. Ba con nho nhỏ bánh bao ôm bình sữa liền bắt đầu liếm mút lên. Về sau cũng muốn bảo vệ tốt hai cái đệ đệ, không thể làm cho bọn họ bị chán ghét nữ hài tử dây dưa. Tô Tiểu Duệ đem dư lại sữa bò ngã vào cái ly, chậm rãi uống, trên môi một vòng lông tơ thượng đều phủ lên bạch bạch một tầng. Hắn không biết là nghĩ tới cái gì, bất đắc dĩ mà thở dài, vạn nhất đụng tới giống quách hướng vãn như vậy hoa hồ điệp, liền thật thực đau đầu a. Dạ Tiểu Niệm liếc xéo hắn một cái, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Dạ Tiểu Niệm hiện tại cũng không cùng Tiểu Duệ đám hài tử này một khối chơi, nhưng là đối này đó tiểu đồng bọn phẩm hạnh vẫn là tương đối hiểu biết. Tiểu quận chúa luôn là trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy, đặc biệt ở Tiểu Duệ trước mặt còn ai giễu rít ồ nào đến đầu người đau. Bất quá nàng đấy lòng Thiện Lương, đối Tiểu Duệ cũng quan tâm, cho nên hắn đối tiểu quận chúa cũng không phản cảm. Ca ca ngươi quá không tình yêu. Vậy làm nàng quấn lấy ngươi được rồi. Tô Tiểu Duệ vô cùng oán nghiệm mà trừng mắt Dạ Tiểu Niệm, ta phát hiện gần nhất Nghiêm Thanh Như tương đối thích quấn lấy ngươi. Tô Tiểu Duệ chớp chớp đôi mắt, đen nhánh con ngươi dưới ánh mặt trời lộ ra tinh tinh điểm điểm ý cười. Dạ Tiểu Niệm nghe được Nghiêm Thanh Như tên, mày thoáng nhăn lại. Hắn căn bản không nghe Tiểu Niệm đem nói cho hết lời, đáy mắt hiện lên một mặt gắt bỏ, trầm rãi nói, "Lan." Tô Tiểu Duệ hướng hắn thè lưỡi, không nói liền không nói. Hùng cái gì hùng? Nghiêm Thanh Như từng ở một tuổi trong yến hội náo gia như vậy vừa ra, tiểu niệm cùng tiểu duệ đối nàng đều thập phần chán ghét, nhưng này không ảnh hưởng Nghiêm Thanh Như đối tiểu niệm thân cận. Từ nhỏ niệm bị phong làm thái tử lúc sau, Nghiêm Thanh Như chỉ cần một có cơ hội liền hi vọng ở hắn trước mặt đại triển nổi bật, thậm chí không tiếc đại giới tới lấy lòng tiểu duệ cùng ba con nho nhỏ bánh bao, vì cầu được tiểu niệm hành tung. Tô tiểu duệ ghét nhất loại này hai mặt người, nàng thương tổn quá muội muội. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không đem nàng trở thành bằng hữu, cho nên hắn căn bản không cho nàng lấy lòng cơ hội, loại rắn này bỏ cả người, hắn có thể tránh đi rất xa liền tránh đi rất xa. Thời tiết dần dần lạnh, trong kinh thành lại nhiều một kiện hỉ sự, Tư Đồ ngậm dao vì Bình thân vương Dạ Phi húc thêm cái thiên kim. Bình thân vương trong phủ hỉ khí dâng dương, náo nhiệt cả ngày. Đặc biệt là Dạ Phi húc không biết có bao nhiêu thỏa mãn, Ôn Lư Nhi nhìn thật lâu thật lâu. Phía trước hắn cho rằng chính mình đời này đều không có con nối dõi, sau lại, hắn có nhi tử, lại có nữ nhi. Một nhi một nữ thấu thành một chữ hảo, hắn trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng, không biết có bao nhiêu cảm kích hi thổ mộc giao. Dạ phi húp cao hứng, trong kinh thành Hương Mãn lâu liền bắt đầu đánh gãy. Suốt 3 ngày Hương Mãn lâu sở hữu ẩm thực giống nhau nửa chiết, còn miễn phí đưa mỗi bàn rượu gạo một hồ, bánh kem một phần. Tô Ảnh nghe nói lúc sau, cười nói: trẻ nhỏ dễ dạy cũng, Dạ Phi Húc là càng ngày càng hiểu được làm buôn bán. Tư Lỗ ngậm dao lần thứ 2 thêm nữ, Tô Ảnh cũng thật cao hứng, nàng tự mình chọn lựa lễ vật mang theo Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm đi bình thân vương phủ chúc mừng. Dạ Phi Húc vừa nghe nói bọn họ tới, liền ôm ta lóp ra tới. Bởi vì kích động hắn vẫn là một bộ mặt mày hồng hào bộ dáng, kia tươi cười áp đều áp không được, "Tẩu tử, ngươi xem đây là nữ nhi của ta." Tô Ảnh nhìn thoáng qua, cười nói, lớn lên giống mộng giao nhiều một chút. Dạ Phi húc cười tủm tỉm mà nói, giống nàng hảo, lớn lên xinh đẹp. Thế nên, nhũ danh lấy hảo, Tô Tiểu Bác, ta cũng phải nhìn, ta cũng phải nhìn. Tô Tiểu Duệ cũng thấu lại đây, Dạ Phi húc đem Hải Tử đưa tới Tô Tiểu Duệ trước mặt, đây là ngươi tiểu muội muội. Muội muội hảo. Tô Tiểu Duệ do đầu qua đi xem nàng, tiểu muội muội đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ đỏ rực nhăn run gió. Hắn nhẹ nhàng mà chạm chạm nàng, căn bản không dám dùng sức, trong lòng lại là nghi đến, như thế nào như vậy xấu? Hắn căn bản liền quên mất lúc trước chính mình muội muội cũng là cái dạng này. Dạ Phi Húc vẫn luôn đều hận thích Tiểu Duệ, nhìn Tô Tiểu Duệ thật cẩn thận bộ dáng, hắn đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý tưởng, "Tiểu Duệ, về sau tứ thúc đem nàng hứa ngươi làm thê tử được không?" Tô Tiểu Duệ khó xử mà chầm mặc sau một lúc lâu lắc đầu, lại lắc đầu. Dạ Phi Húc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng không lớn cao hứng, ngươi điều cái gì đầu, thúc thúc đem bảo bối cục cưng gả cho ngươi, ngươi đến là một bộ có hại bộ dáng. Tô Tiểu Duệ âm thầm nói thầm nói, quá xấu. Khu Tô ảnh có chút xấu hổ mà trừng mắt nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái. Tiểu Duệ tức khắc cười gượng hai tiếng, ta nói muội muội quá nhỏ. Dạ Phi Húc hừ lạnh một tiếng, một bộ nữ nhi của ta là thiên tiên, ngươi biết cái gì bộ dáng? Hắn lại nhìn về phía một bên ngồi đến Đoan Đoan chính chính tiểu duệ, "Tiểu Duệ, về sau muội muội cho ngươi đương tức phụ nhi được không?" Dạ Phi húc hỏi cái này, câu nói tóm lại là có chút tư tâm ở bên trong, chỉ là hắn vừa dứt lời. Tiểu Niệm liền nghiêm trang mà hồi hắn, "Không thể." Mẫu thân nói qua họ hàng gần là không thể thông hôn. "Nào có việc này? Hắn trước nay chưa từng nghe qua được không?" Dạ Tiểu Niệm hướng Dạ Phi húc giải thích như thế nào thân cận, lại nói Từ vô số sự thật ví dụ chúng có thể nhận thức đến huyết thống quan hệ gần nam nữ thông hôn, hậu đại tỷ lệ tử vong cao, dễ dàng xuất hiện xin ốc, dị dạng cùng di chuyên bệnh. Dạ phi húc nghe được trận mắt há hốc mồm, hắn không thể tin được mà nhìn về phía tô ảnh, thấy nàng nghiêm túc gật gật đầu. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 855 trưởng thành quá trình trương nội dung, xong. Trương 856 sợ tới mức chạy trốn. Ở Đông Lan Quốc. Biểu huynh muội thành hôn tương đối nhiều thấy, đường huynh muội thành hôn lại không nhiều lắm thấy, ở bọn họ trong mắt đường huynh muội huyết thống quan hệ càng gần. Bất quá hoàng thất liền phải nói cách khác. Dạ phi húc muốn đem tiểu Bắp Hứa cấp 2 chỉ tiểu bảo tử, cũng là tổn vài phần tư tâm. Nay hai đứa nhỏ hắn nhìn lớn lên, người cơ linh thông minh, tiền đồ lại là một mảnh quang minh, nữ nhi nếu là có thể đến bọn họ chiếu cố, cuộc đời này nhất định vô ưu. Hàn Diêu bản năng về phía Tô Ảnh nêu ví dụ nói, "Này lại bộ thượng thư, nhưng còn không phải là cùng hắn biểu muội kết thân, sinh một đôi nữ nhi đều thật thông minh." Tô Ảnh than nhẹ một hơi, "Mọi việc đều không phải tuyệt đối. Bất quá thời đại này chưa bệnh kỹ thuật lạc hậu, không có sản kiểm cùng gen bài tra, nàng cũng không dám mạo một chút hiểm." Nàng cung cấp dạ phi húc cử mấy cái ví dụ, "Ai nhà ai hài tử là dị dạng, ai nhà ai hài tử là cái kẻ điếc." Nàng nói cho hắn cũng không phải nói họ hàng gần hôn phối sinh hạ tới hài tử nhất định không tốt, chỉ là xuất hiện không tốt xác suất muốn lớn hơn rất nhiều. Tô ảnh hiểu được rất nhiều người khác không biết tri thức, Dạ Phi húc đối Tô ảnh nói được lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Hắn trên mặt lộ ra tiếc nuối cùng tích tụ, không phải đâu, ta năm ngoái cuối năm còn cấp tiểu dư hấu định rồi hóa hòa thân. La mộng giao cháu ngoại gái. Tô tiểu Duệ an điểm tâm, mơ hồ không rõ mà nói, tứ thúc, ngài kiềm chế điểm đi. Thiên hạ hảo nữ hài ngàn ngàn bạn, tuy tiện đổi à, hà tất lưu cái thai hỏa ngầm ở mẫu thân vừa rồi nói cái kia dị dạng hài tử ta xem qua liếc mắt một cái nào. Thật sự là quá khủng bố. Dạ phi hút ngẩn ra một chút, hướng về phía tô tiểu rệ vây vây tay, đi đi đi, tiểu thí hài tử ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe lời nói. Tô tiểu rệ nghiêng đầu hướng về phía dạ phi hút lời, tuy rằng ta cùng ca ca không thể tiếp thu tiểu bắp, bất quả chúng ta sẽ giúp nàng lưu ý hôn phu. Dạ phi húc trừng mắt tô tiểu rệ giở khóc giở cười, cảm ơn A. Tô ảnh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, phi húc A, không bội A, tiểu bắc mới một chút đại. Đừng lung tung bán nữ nhi A, nếu không láo bà ngươi còn không cùng ngươi nháo A. Tô tiểu rệ như là nghĩ tới cái gì đột nhiên nói, ta nơi này nhưng thật ra có người tốt tuyển, vừa rồi không phải nói họ hàng gần hôn phối không hảo sao. Kêu họ hàng xa hôn phối khẳng định hảo A-Âu Dương Thúc. Tô Tiểu Duệ còn chưa nói xong đâu, dạ Tiểu Niệm đã minh bạch hắn ý niệm. Hắn khẳng định tưởng nói Hâu Dương Thúc Thúc là Tây Vân Quốc hạt nhân, hắn cùng Tiểu Bắc mội mội huyết thống như vậy xa đâu, hắn còn chưa từng hôn phối, thật sự là quá thích hợp. Không biết có tính không là tâm linh cảm ứng, dù sao dạ Tiểu Niệm trong đầu đột nhiên liền sinh ra cái này ý tưởng. Hắn đầy mặt hát tuyến, Tiểu Duệ tại đây phương diện không khái niệm, căn bản không rõ Hâu Dương Lưu Vân đều là sắp làm tra người. Hắn bay nhanh mà bưng kiếm hắn miệng, đệ nặng thanh âm cảnh cáo nói, ngươi lại nói hiếu nói vượn thử xem. Tô Tiểu Duệ tránh thoát hắn tay, lập tức liền sửa lời nói, ta. La nói có cái tiểu đồng bọn tính cách có điểm giống Âu Dương Thúc Thúc. Dạ Phi húp khẽ nhíu mày, gian gian. Này không được không được. Tô Tiểu Duệ tức khắc vui vẻ, phốc. Ta muốn hướng đi Âu Dương Thúc Thúc cáo trạng. Loại sự tình này vẫn là về sau chờ tiểu Bắp trưởng thành lại nhọc lòng đi. Nhiều ít vẫn là muốn xem nàng ý tứ. Tô Ảnh cùng Dạ Phi Húc nói, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, chờ về xem ta không thu thập ngươi. Nàng như là nghĩ tới cái gì, tùy ý hỏi Dạ Phi Húc một câu, "Đúng rồi, gần nhất như thế nào cũng chưa nhìn thấy Âu Dương Lưu Vân, đi đâu vậy?" Dạ Phi Húc như là nghĩ tới cái gì hảo ngở sự, cười đến tặt tặc, "Còn nói đâu, gần nhất tiểu say truy lại đây một hai phải gả cho Âu Dương Lưu Vân." Hắn sợ tới mức hướng bắt chạy. Đây là có chuyện gì? Tô Ảnh trước kia nghe khởi quá tiểu say tên, bất quá cụ thể biết đến không nhiều lắm, chỉ biết nàng là cái miêu cương nữ hài tử, hiện giờ tính lên có 18-19 tuổi bộ dáng, cũng là cái đại cô nương. Dạ Phi Húc cũng là cái ái bắt quái, trong lòng ngực nữ nhi ngủ rồi, hắn khiến cho bà vú đem nữ nhi cắp ôm vào đi. Hắn uống ngụm trà, đôi mắt tặc lượng, này phía trước cụ thể phát sinh chuyện gì? Phi Bạch khả năng muốn so với ta rõ ràng. Tóm lại chính là tiểu Tây Nha đầu này từ nhỏ liền thể phải gả cho Lưu Vân, chỉ là nàng lúc trước tuổi còn nhỏ, truy lại đây vài lần đều bị người nhà cấp chặn lại đi trở về. Lần này nàng là tới thật sự, Lưu Vân 10 ngày trước thu được nàng tin biết nàng mau đến kinh thành, hắn lập tức liền luống cuống, chạy. Tô Tiểu Duệ khó hiểu, Âu Dương thúc thúc vì cái gì muốn chạy a? Có nữ nhân nhào vào trong ngược còn không hảo a? Tô Ảnh. Nang Thiện Tình cảm thấy tiểu duệ đứa nhỏ này tuy gian gấu trí, có đôi khi lời nói thực phù hợp trưởng thành sớm biểu hiện. Hắn, ngại nữ nhân phiền toái. Tô Dương Lưu Vân kiên trì không hôn chủ ý, dựa theo chính hắn cách nói, vô câu vô thúc, uống uống hoa tiểu, cuộc sống này quá hạnh phúc hắn không nghĩ thay đổi. Tô Ảnh có chút cảm khái, Lưu Vân là đang ở phúc trung không biết phúc, có cái nữ hài thích hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng không quý trọng. Hắn nói sợ tiểu say cho hắn hạ cổ. Này lý do, thật đúng là không đâu vào đâu. Ai biết hắn đâu? Một nhà ba người lại ở chỗ này ngồi ngồi, Tô Ảnh đi vào cùng ngậm giao Hàn Huyên vài câu, liền đi trở về. Trên đường trở về, Tô tiểu Duệ dựa vào Tô Ảnh trong lòng ngực dựa vào Tô Ảnh trong lòng ngực, "Mẫu thân, họ hàng gần là không thể hôn phối đúng không? Cho nên ta cùng Quách Hướng vãn chính là không có khả năng đúng hay không?" Tô Hành lần đầu tiên nghe được Tô Tiểu Duệ như vậy chính diện đề cập Quách Hướng Vãn, nàng trong lòng dũng quá tò mò, "Nga? Như thế nào đột nhiên muốn hỏi cái này? Ai ra? Nàng lần trước thế nhưng nói muốn gả cho ta." Tô Tiểu Duệ trắng nõn làn da thượng vựng nhiễm một tầng màu đỏ, hắn nhìn đến Dạ Tiểu Niệm đấy mắt ý cười, lại có vẻ có chút ngượng ngùng, ánh mắt có chút mơ hồ, "Nàng quá chán ghét sao? Ta tưởng ta hiện tại có thể quang minh chính đại mà nói cho nàng." Ta cùng nàng là họ hàng gần, là không, có kết quả?" Tô ảnh khẽ môi rút ra một chút, nàng nén cười, nghiêm trang nói, "Họ hàng gần là chỉ tam đại hoặc tam đại trong vòng có cộng đồng tổ tiên. Ngươi cùng tiểu quận chúa tính lên thứ 6 đại mới là cùng cái tổ tiên, không tính họ hàng gần." "A." Tô tiểu Duệ trên mặt đỏ ửng lập tức liền tan thành mây khói, hắn vẻ mặt đưa đám, "Không cần." Dạ tiểu niệm cùng Tô ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Không khỏi thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Tô Ảnh cười xong lúc sau, trong lòng lại có một loại nói không nên lời cảm giác, nói không rõ là mất mát vẫn là mà khác. Mấy năm trước Tiểu Duệ cùng Tiểu Niệm vẫn là cái như vậy tiểu nhân hài tử, một chút đại, bất quá chỉ chớp mắt bọn họ đều lớn như vậy. Bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng hiểu chuyện, lại quá mấy năm bọn họ sẽ thành thân, sẽ không giống hiện giờ, như vậy nghĩ chính mình, bọn họ sẽ có từng người gia đình, chiếu cố mặt khác nữ hài tử bất quá mặc kệ như thế nào, nàng chỉ cần bọn họ hạnh phúc. Nàng đem hai đứa nhỏ ôm đến trong lòng ngực, vươn tay tới trịu mến xoa xoa hắn đầu, trên mặt tràn ngập thương tiếc, các ngươi thích cái gì, không thích cái gì, Mộ thân cùng cha đều sẽ không cấm bác, chỉ cần các ngươi quá đến vui vẻ liền hảo. Tô Tiểu Duệ cười tủm tỉm má nói, chỉ cần có Mộ thân ở, chúng ta vĩnh viễn đều là hạnh phúc hài tử. Dạ tiểu niệm dùng sức gật gật đầu. Chương 857 không cho ngươi đệ ăn. 3 năm thời gian trôi lất lướt qua, bọn nhỏ vui sướng trưởng thành, vô ưu vô lự, ngâm su sinh ý phát triển không ngừng, hết thảy đều hướng bình thường quỹ đạo thượng đi. Đông Lăng cùng Phương Tây dần dần khai thông mậu dịch sau, lại có càng nhiều mới lạ đồ vật xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Toàn bộ Đông Lăng cũng ở vào quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa giữa. Sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, nhu nhu mà chiếu rọi lại địa, quang hoa lộng lẫy. Tô tiểu duệ Dạ tiểu niệm mang theo để đệ, đệ muội muội cùng các bạn nhỏ ở Ngự Hoa Viên chơi phi tiêu. Nay bộ phi tiêu là tô ảnh riêng sai người vì hài tử chế tác, trải qua cải tiến lúc sau, chơi lên dị thường nhẹ nhàng mà đơn giản. Núi dạ giả thượng treo một cái tròn tròn phi tiêu thuần, mặt trên đánh dấu con số khác độ, mấy cái nam hải tử đứng ở 5m có hơn vòng tròn, không ngừng hướng phi tiêu thuần thượng bay vụt phi tiêu, thi đấu từng người thành tích. Hoa, ta mời hoàn. A Bán chật. Bọn họ giữa thường thường mà truyền ra tiếng hoan hồ, một chương chương khuôn mặt nhỏ thượng đều chản đầy hưng phấn thần sắc. Bọn họ lần đầu tiên biết còn có thể như vậy chơi. Lâm Vũ phong một tay nắm phi tiêu, một tay nắm thành quyền, lần này ta nhất định phải bắn ở mười hoàng thượng. Tô Tiểu Duệ khinh thường mà nhìn hắn một cái, đôi mắt cong cong, ngươi vừa rồi mới bắn tới sáu mặt trên đầu. Ngươi như vậy tùy tiện khoác lác, ngươi mẫu thân biết không. Xung quanh tiểu đồng bọn đều ha ha cười rộ lên, Lâm Vũ Phong trừng mắt nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, xem ta. Phi tiêu bắn ở 8 hoàn thượng, xung quanh tiểu đồng bọn đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, chỉ có 8 đi. Tô Tiểu Duệ hắc hắc mà cười, bất quá 8 phần cũng là cái hảo thành tích, không cần nhụt chí nha. Lâm Vũ Phong bĩu môi, ta đợi chút thành tích sẽ càng tốt. Tô Tiểu Duệ nói, kế tiếp đến phiên ca ca ngươi. Đến phiên Dạ tiểu nhi khi, Hắn trầm ổn mà đứng ra. Hiện giờ hắn cùng tiểu dệ vẫn là giống nhau dung mạo, chỉ là hắn trên mặt hoàn toàn bỏ đi khi còn bé tính trẻ con, nhiều một phân không giận tự vi thần sắc, mang theo một cổ trầm ổn nội liễm lại có thể khiếp người thần phách quang hoa. Hắn mắt nhìn phía trước, ngũ quan tuấn Mỹ, đen như mực con người hàm chứa lãnh túc nghiêm túc. Nếu là giờ phút này trung quanh con nữ hải tử ở đây, nhất định sẽ vì hắn kêu sợ hãi không thôi. Dạ tiểu niệm trong tay vê phi tiêu tay vừa nhấc buông lòng hết sức, phi tiêu thoải mái mà bắn ra đi, nhẹ nhàng mà bắn ở 10 hoàn thượng. Nga. Ca ca giỏi quá. Tô tiểu duệ bên môi toát ra tươi đẹp tươi cười, hàm răng trắng tinh, con ngươi lóe sáng. Tiểu ca chua cùng tiểu khoai tây cũng hoan hô nhảy nhót lên, hoàng huynh giỏi quá, hoàng huynh giỏi quá. Dạ tiểu niệm thanh tiền mà cười, hướng về phía hai cái tiểu đệ đệ nói, này cũng không khó, ca ca giáo các ngươi. Hai cái đệ đệ hiện giờ đã 5 tuổi, nhất ánh lịch ngậm gây sự thời điểm, có cái gì hảo ngoạn, bọn họ đều nhịn không được nóng lòng muốn thử. Bọn họ ngày thường luôn là bị tiểu Duệ mang theo chơi, tuy rằng đại hoàng huynh nhìn thật hòa ái, bọn họ rất sợ hắn, cũng không thể nào dám nháo hắn. Hiện giờ có hảo ngoạn, bọn họ quên mất sợ hãi, lập tức cùng hắn thân cận lên. Tiểu Bí đỏ đối Nam Hải Tử chơi đến đổ vật cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Bất quá mỗ thân nói Nữ Hải Tử vẫn là phải có chút võ công bản thân tương đối hảo, ngày thường các ca ca luyện công thời điểm, nàng cũng đi theo đi ở phía sau ra dáng ra hình mà luyện quyền. Nhưng là luyện công mệt mỏi quá nga, nàng có thể lười biếng liền lười biếng một chút. Nàng hiện tại liền ngồi ở râm mát dưới tàng cây, một tay ôm mỗ thân cho nàng làm quy bản mềm mại thỏ con, một tay cầm màu bạc nuỗng nhỏ từ một ngụm một ngụm mà múc bánh kem ăn. Bánh kem là làm Lục Ngân cho nàng làm, cũng chỉ có 2 khối. Nàng thích nhất cam xanh khẩu vị. Ngẫu nhiên, nàng tâm mắt chuyển hướng chơi phi tiêu bên kia nhìn xem chẳng hướng. Gió lạnh phơ phất, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng đều là thỏa mãn thân sắc. Lúc này, Lý Tịnh rời đi phi tiêu nơi sân, chiều nàng đã đi tới. Lý Tịnh so này mấy cái hài tử đều lớn tuổi, mấy năm nay trưởng cao, rút đi nguyên lai bụ bẫm bộ dáng, biến thành một cái anh tuấn thon dài thiếu niên. Hắn vốn là thông minh, bên ngoài biểu đại thay đổi lúc sau, cung cực chịu nữ hài tử thích. Dựa theo Tô Tiểu Duệ lời nói chính là, Lý Tịnh ngươi thế nhưng cũng có biến phế vì bảo một ngày, thật sự là hiếm lạ. Lý Tịnh ăn mặc một thân trắng non sắc áo choàng, đi đến Tiểu Bí đỏ trước mặt. Hắn hơi cong hạ thân tử, ôn nhu nói, "Tiểu Bí đỏ, bọn họ mấy cái tiểu đồng bọn tư giáo thực hảo, đều là tên tới tên đi, chỉ có người ở bên ngoài thời điểm mới xưng hô tiểu công chúa, hoặc là hoàng tử." Tiểu Bí đỏ từ bánh kem ngẩng đầu lên, bên môi còn có không ít bánh kem tiết. Tinh mịn lông mi hạ, nàng đôi mắt đen nháy sáng ngời, sáng như sao trời, phảng phất lây dính ánh mặt trời. Nàng nhanh nhanh mà hướng về phía Liệt, Lý Tịnh ca ca. Lý Tịnh tâm phảng phất bị thủy thảo cuốn lấy, mềm mại, ấm áp. Không đi cùng nhau chơi. Lý Tịnh ở nàng trước mặt ngồi xuống, Ôn Nhu hỏi nói: "Không đi đi, chơi không vui lại mệt mỏi quá." Tiểu Bí đỏ rũ xuống con ngươi, để lại cho hắn một cái tiểu xảo phát toan. Ta dạy cho ngươi." Từ bỏ tiểu Bí đỏ nghĩ thầm, đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh chơi đến cũng thực hảo, chính là không nghĩ học. Thường lui tới tiểu Duệ luyện công thời điểm nhất định sẽ lôi kéo nàng cùng đi, nàng phản kháng không có hiệu quả. Cho nên, nàng sợ lý tịnh lôi kéo nàng cùng đi, lập tức rời đi đề tài, nàng đem mặt khác một phần bánh kem đẩy đến hắn trước mặt, "Ăn rất ngon, ngươi cũng ăn." Hào. Lý Tịnh nhìn nàng Thiên Chân tươi cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, "Cảm ơn ngươi." "Ai nha nha, ai làm ngươi tùy tiện chạm vào ta muội muội." Lý Tịnh tay vừa mới duỗi trở về, Tô Tiểu Duệ không biết từ chỗ nào vụt ra tới, một tay đem hắn tay chủ bay, phẫn nộ mà đợi hắn liếc mắt một cái, "Ta muội muội đâu há là ngươi có thể tùy tiện chạm vào." Mẫu thân nói qua, nữ hải tử cùng nam hải tử không giống nhau, ai đều không thể chạm vào. Lý tịnh ngượng ngùng mà lùi về tay, ta chỉ là không được tìm lấy cớ. Tô tiểu duệ tế ở hai người giữa, đem lý tịnh trước mặt bánh kem chuyển qua chính mình trước mặt, chết đói. Nhị Hoàng Huynh, đây là cấp lý tịnh ca ca tiểu bí đỏ bất mãn mà nói, ta đưa cho hắn. Tô tiểu duệ cắn một mồm to, khiếp lại con mắt xem nàng, thập phân bất mãn, ta là người thân hứng ca ca vẫn là hắn là người thân hứng ca ca à, dựa vào cái gì này bánh kem cho hắn không cho ta à. Không quan hệ Lý Tĩnh hơi hơi mỉm cười. "Vậy ăn ta đi." Tiểu Bí Đỏ đem chính mình bánh kem hướng Lý Tĩnh trước mặt đẩy, Tô Tiểu Duệ kịp thời mà cấp đẩy trở về, "Muội muội ngốc, chính mình ăn." "Nga, hảo đi." Tiểu Bí Đỏ xin lỗi mà nhìn Lý Tĩnh liếc mắt một cái, "Ta làm lục ngân lại làm." Tô Tiểu Duệ duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Bí Đỏ phấn đô đô khuôn mặt, "Muội muội ngốc, Lý Tĩnh ca ca hắn thật vất vả giảm béo thành công đâu, hắn không cần ăn bánh kem." tiểu bí đỏ cái hiểu cái không mà nga một câu. Lý Tịnh ở trong lòng yên lặng rơi lệ, hắn căn bản là không có giảm béo được không? Tô Tiểu Duệ lại nhìn về phía Lý Tịnh, ngươi thật vất vả hình tượng hảo một chút, ngàn vạn không cần béo trở về, sẽ dọa đến muội muội. Lý Tịnh. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 857 không cho ngươi ăn chương nội dung. Xong. Chương 858 đàm luận hôn sự. Tô Tiểu Duệ tiếp tục túi đầu nhấm nháp bánh kem. Hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai điều lông mày gắt gao mà nhinh ở một hồi. Hắn quay đầu đánh giá Lý Tịnh, tỉ mỉ mà đánh giá, trên mặt lộ ra trầm tư. Hắn ánh mắt so ngày thường nhiều vài phần xem kỹ lưỡng vị, Lý Tịnh chỉ cảm thấy chính mình trong ngoài bị băn phá một lần, bị hắn xem đến có chút sống lưng lạnh cả người. Thật lâu sau, Tô Tiểu Duệ nuốt xuống trong miệng bánh kem, trầm rãi nói, "Ngươi ngày thường hung ba ba, căn bản không phải cái dạng này." Lý Tịnh nhất thời không biết như thế nào đáp lời. "Uy, ngươi không phải là đối ta muội muội Tô Tiểu Duệ ánh mắt chi gian nhăn ở bên nhau." Hắn nói như vậy, lại ở trong lòng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hắn đột nhiên vỗ cái bàn, chọc đến Tiểu Bí đỏ hoàng sợ, bẹp miệng thiếu chút nữa khóc ra tới. Tô Tiểu Duệ khẽ nhếch khởi cằm, "Ta biết ta muội muội thực đáng yêu cũng thật xinh đẹp, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, ngươi thiếu có ý đồ với muội muội của ta, nàng còn như vậy tiểu." Lý Tịnh không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, ta có thể chờ nàng lớn lên. Tô Tiểu Duệ thấy Lý Tịnh buông xuống con ngươi không phản ứng, trong lòng cái loại này dự cảm bất tường càng sâu, hắn lại đột nhiên chụp một chút cái bàn, thanh âm lại cao vài phần, ta không được ngươi. Hoa Tiểu Bí đợt chưa từng gặp qua Tô Tiểu Duệ lớn tiếng như vậy mà nói chuyện, như vậy một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nàng lại lần nữa bị hoảng sợ. Trong tay cái muông cũng không nắm lại. Loảng xoảng một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, nàng Đường Trường liền khóc. Tô Tiểu Duệ nghe được tiểu bí đỏ khóc, nhất thời cũng quên tìm Lý Tịnh phiền toái. Hắn cúi xuống thân tới nhẹ giọng ôm nàng, "Muội muội làm sao vậy? Không khóc, không khóc a, ngoan." Cái muỗng rất tiểu bí đỏ bĩu môi, hai chỉ mắt hạnh hàm chứa hai phao nước mắt. Nàng mắt trông mong mà nhìn trên mặt đất cái muỗng, thoạt nhìn đáng thương hề hề. "Đều là ngươi sai." Tô Tiểu Duệ trừng mắt nhìn Lý Tịnh liếc mắt một cái. Lý Tịnh sờ sờ cái mũi, "Là, đều là ta sai." Tô Tiểu Duệ đem chính mình trong tay cái muỗng nhét vào muội muội trong tay, "Dùng cái này, hảo đi." Ân. Tiểu Bí đỏ ngoan ngoãn mà lên tiếng, còn có chút giọng mũi. Tô Tiểu Duệ liền không thể gặp muội muội chịu nửa điểm ủy khuất, hắn thấy nàng vẫn là không cao hứng, vì đậu nàng vui vẻ, chỉ vào đang ở chơi phi tiêu dạ tiểu niệm nói, "Ngươi xem đại ca rất lợi hại đúng hay không?" Ân. Rất lợi hại. Đặc biệt đặc biệt lợi hại. Tiểu Bí Đỏ nhắc tới dạ tiểu niệm thời điểm, đầy mặt đều là kiêu ngạo. Đại ca là toàn bộ trong kinh thành ưu tú nhất thiếu niên, tựa hồ đều không có cái gì là hắn làm không tốt sự. Tiểu Bí Đỏ một bên ăn dư lại bánh kem, tầm mắt nhìn chằm chằm dạ tiểu niệm, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lý Tịnh nhìn nàng một cái, trong lòng có một cái ý tưởng, hắn nhất định phải càng nỗ lực phải làm càng tốt. Hắn hy vọng có một ngày Tiểu Bí Đỏ cũng sẽ dùng tương đồng ánh mắt xem hắn. Dạ Tiểu Niệm lại một lần đem Phi Tiêu bắn ở mười hoàn thượng, Tiểu Bí Đỏ theo đoàn người cũng cao hứng mà oa một tiếng. Nàng như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, cái hiểu cái không mà nói, đại hoàng huynh lợi hại như vậy, về sau nhất định sẽ có một cái đặc biệt lợi hại đại tẩu. Người nghĩ đến cũng thật xa. Tô Tiểu Duệ ở nàng trên đầu nhẹ nhàng mà gõ một chút, hắn cùng Dạ Tiểu Niệm cùng lớn lên, tựa hồ trước nay cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Lý Tịnh nhìn Dạ Tiểu Nghiễm, gật gật đầu, hắn là thái tử, lại quá 2 năm cùng ai cưới thái tử phi. Tô Tiểu Duệ nhìn thoáng qua Lý Tịnh, cái gì gọi là lại quá 2 năm hắn nên cưới thái tử phi? Người so ca ca lớn tuổi, muốn thành hôn cũng là ngươi trước thành hôn đi. Tuổi này Nam Hải tử đối mặt cái này đề tài khó tránh khỏi tương đối ngượng ngùng, Lý Tịnh mặt mạc danh mà đỏ hai phân, nói bậy gì đó đâu. Nam tử hắn đại trượng phu, này cũng không dám thừa nhận nào. Tô Tiểu Duệ thấy hắn mặt đỏ, càng là giống bắt được cái gì, cười đến có vài phần bỉ bỉ hư vị, "Uy, có phải hay không ngươi nghĩ phải đón dâu a? Ngươi đường ca tháng trước thành hôn, tiếp theo cũng nên đến viện người đi." Tô Tiểu Duệ hướng hắn chớp chớp mắt, "Hắc hắc, có phải hay không nhìn chung cái nào cô nương, ta nhận tức sao?" Lý Tịnh nghiêm túc mà lắc lắc tay, "Căn bản là không thể nào, ngươi không cần nói vậy." Xem ngươi mặt đỏ đến cùng đít khỉ dường như, khẳng định liền có. Làm gì ngượng ngùng xoắn xít sao? Ta bất hòa ngươi nói chuyện Lý Tịnh so Tô Tiểu Duệ hơn mấy tuổi, bất quá đánh tiểu đều bị hắn đè nặng lớn lên, so ra kém hắn nhanh mồm dẻo miệng, căn bản nói bất quá hắn. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt, hắn tùy ý mà dùng tay phẩy phẩy, ta tiếp tục đi chơi phi tiêu. Lý Tịnh đi xa lúc sau, Tiểu Bí đỏ khó hiểu mà nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, vì cái gì Lý Tịnh ca ca bất hòa ngươi nói chuyện nha? Bởi vì Hắn bị ta đoán trúng tâm sự, thẹn quá thành giận bái. Nga. Tiểu Bí Đỏ cái hiểu cái không gật gật đầu. Man đêm buông xuống, đầy sao điểm điểm, điểm xuyết màu xanh đen không trung. Tiểu Bí Đỏ, Tiểu Cà Chua, Tiểu Khoai Tây cùng té ở phía sau hoa viên lắc lắc trên thuyền chơi đùa, còn tùy ý mà trò chuyện thiên. Tiểu Bí Đỏ có chút thương cảm mà nói, đại hoàng huynh thực mau liền phải cưới Tẩu Tẩu đâu, về sau hắn có thể hay không mặc kệ chúng ta a? Tiểu Khoai Tây a một tiếng, có chút thất vọng mà nói, khẳng định mặc kệ chúng ta sao? Tiểu Ca chua buông tay, khẳng định á phụ hoàng một có rảnh chỉ cùng mỗ thân ở bên nhau, Âu Dương thúc thúc hiện tại cũng chỉ cố tiểu say a zi. Hoàng huynh về sau khẳng định chỉ lo tẩu tẩu. Tiểu Khoai Tây càng thương tâm, có chút hai hoán mà bĩu môi, như vậy liền không ai dạy chúng ta chơi phi tiêu ra. Hoàng huynh phi tiêu thật sự chơi rất khá thực hảo a. Tiểu Bí đỏ ngồ một tiếng. Còn có nhị hoàng huynh a. Tiểu Khoai Tây đúng sự thật nói, nhị hoàng huynh không có đại hoàng huynh chơi đến hảo, đại hoàng huynh bách phát bách trúng. Tiểu Ca chua trừng mắt nhìn Tiểu Khoai Tây liếc mắt một cái, ngươi cho rằng nhị hoàng huynh còn sẽ bồi chúng ta chơi sao? Đại hoàng huynh có tẩu tẩu, nhị hoàng huynh chẳng lẽ liền không có sao? Tiểu Bí đỏ bẻ ngón tay, về sau đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, Lý Tỉnh, Ka Ka đều không thể bồi chúng ta chơi ra. Tiểu Khoai Tây trầm mặc một chút, Nói lại hoàng huynh đến toụt cùng muốn cưới ai a? Tiểu Bí đỏ thần bí hề hề nói, không biết ta, dù sao rất lợi hại. Tiểu Ca chua bĩu môi, đôi tay giao điệp ở sau đầu, không biết ngươi nói cái giám a. Tiểu Bí đỏ phồng lên miệng, ta cảm thấy là Quách tỷ tỷ, nàng lớn lên xinh đẹp, đối chúng ta lại ôn nhu. Tiểu Ca chua chọc nàng đầu, ngươi ngốc à, Quách tỷ tỷ là nhị hoàng huynh, ngươi không thấy ra tới nàng đôi mắt đều dính vào nhị hoàng huynh trên mặt sao? Tiểu Bí đỏ cùng tiểu khoai tây châm miệng một lời. "Có sao?" Nhị hoàng huynh cùng đại hoàng huynh lớn lên giống nhau, nàng phân đến ra tới sao? Tiểu ca chua tự tin tràn đầy mà nói, "Dù sao, tiểu quận chúa thích chính là nhị ca là được rồi." Gia tiểu niệm luyện xong công trở về nghe được ba con tiểu đầu đinh ở thảo luận thâm ảo như vậy vấn đề, hắn tâm trí thượng tức khắc hiện ra ba điều hạt tuyến. Chương 859 An bình trùng nhạc. Ta biết đại hoàng huynh muốn cưới ai? Tiểu Bí đỏ đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân bí hề hề nói, là Nghiêm tỷ tỷ. Tiểu Khoai Tây dừng một chút, nếu có chuyện lạ gật gật đầu, "Ừm, nghe nói Nghiêm tỷ tỷ là trong kinh thành đệ nhất mỹ nhân đâu, ai đều so ra kém nàng." Tiểu Bí đỏ thấy Tiểu Khoai Tây tán thành nàng, cười hi hi nói, "Nghiêm tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp, lần trước còn riêng làm điểm tâm cho chúng ta ăn đâu. Nếu là nàng có thể trở thành chúng ta đại tẩu thì tốt rồi đâu." Nếu là nàng trở thành chúng ta đại cậu, nàng liền sẽ thưởng xuyên cho chúng ta làm điểm tâm đi. Về sau không được ăn nàng đồ vật. Dạ Tiểu Niệm nghe được ba cái tiểu thí Hải Càng Sả càng xa, khóe môi nhịn không được run rẩy một chút. Hắn phong dong mà từ bóng ma chỗ đi ra, hướng tới ba cái Hải tử đi đến, đen như mực trong mắt mang theo lãnh túc, về sau cũng ít cùng nàng tiếp xúc. Ba cái nho nhỏ bánh bao không nghĩ tới Dạ Tiểu Niệm sẽ đột nhiên xuất hiện lại còn có ở thảo luận hắn thời điểm, một trương trương khuôn mặt nhỏ đều căng thẳng. Vẫn là tiểu bí đỏ trước hết phản ứng lại đây, nàng đầy mặt tò mò, mềm mại hỏi, vì cái gì nha? Nghiêm thị tỉ, tỉ lại thiện lương lại ôn nhu, làm được đồ vật cũng ăn ngon, đối chúng ta cũng thực hảo, ta thực thích nàng đâu. Ngươi thích nàng, nàng nhưng chưa chắc thích ngươi. Các ngươi đại hoàng huynh cho các ngươi rời xa nàng, nghe lời đúng giờ không sai. Tô tiểu duệ không biết từ chỗ nào vụt ra tới. Hắn một cái tiểu nhảy, nhảy tới lắc lắc thuyền, thân thuyền lập tức kịch liệt mà loạn choạng, chọc đến ba cái hải tử thét chói tai không thôi. Dạ tiểu niệm sợ thuyền thiên, vươn tay tới ấn ở lắc lắc trên thuyền, làm thuyền lay động đến không như vậy kịch liệt, sau đó một cái thả người cũng nhảy đi vào. Kịch liệt mà lay động chọc đến ba cái hải tử lại một lần hét lên. Chờ lắc lắc thuyền bình tĩnh trở lại, bọn họ lại tiếp tục để tài vừa rồi. Tiểu bí đỏ là nữ hải tử. Khó tránh khỏi thân cận Ngư Hải tử một ít, nàng nhớ tới Nghiêm Thanh Như kia trưởng có thể nói hoàn mỹ mặt, vẫn là cảm thấy nàng là một cái đáng tin cậy người. Bỉ y a nàng hơi hơi mỉu môi nhìn hai cái đại ca ca, vẫn là cảm thấy Nghiêm tỷ tỷ thực hảo đâu. Tô tiểu dụệ dựa vào trên thuyền, đôi tay tùy ý mở ra, ngươi biết chồn giống gà chúc tiết sao? Nàng cũng liền ngụy trang lên lửa lửa các ngươi tiểu Hải tử. Nàng nếu không hảo hảo hống các ngươi. Các ngươi sẽ cảm thấy nàng xứng đôi ca ca. Tiểu khoai tây như suy tư gì gật gật đầu, mẫu thân nói qua, không có người sẽ vô duyên vô cớ mà đối người khác hảo. Tiểu bí đỏ cười đến thực đáng yêu, bởi vì ta đáng yêu. Tô tiểu dệ thực bất đắc dĩ ninh nàng thịt đô đô mặt, nàng thế nhưng học chính mình này một bộ. Hắn nhìn không được đà kích nàng, ngươi tự mình cảm giác thật tốt quá. Hắc hắc, tiểu cà chua nghiêm túc nói, nàng đối chúng ta hảo. Kỳ thật là vì làm đại hoàng huynh nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Khwai Tây cũng nói tiếp, bởi vì đại hoàng huynh là thái tử, nàng có mưu đồ khác. Tô Tiểu Duệ nhìn Tiểu Bí đỏ nói, chính là a, nàng đối với các ngươi hảo đều là bởi vì đại hoàng huynh, nếu không nàng làm gì đối với các ngươi tiểu đậu đinh hảo a, ăn no chóng. Ba cái tiểu đậu đinh tức khắc liền lộ ra chúng ta bị ghét bỏ hủy hoại thân sắc. Tô Tiểu Duệ khụ một tiếng, xoa bọn họ đầu ta là nói nàng chính là cái người ngoài. Tiểu bí đỏ mê mang gật gật đầu, nhưng nói như vậy mình nàng đối đại hoàng huynh có tâm A. Ra tiểu niệm. Tô tiểu rệ vươn tay tới dùng sức mà trà đạp tiểu bí đỏ mặt, nhìn nàng nói, nàng hiện tại biết tới lấy lòng ngươi, lúc trước bởi vì người khác một câu, nàng cho rằng ngươi muốn cướp nàng đệ nhất mỹ nhân vị trí. Nàng không tiếc lấy ác độc nói nguyền rùa ngươi, còn kém điểm lấy châm tới cho ngươi. Ngươi như vậy. Ngươi cảm thấy nàng là có tâm vẫn là dụng tâm quá độ. Ba cái tiểu đậu đinh tức khắc sợ ngây người, mỗi người hai con mắt đều trợn tròn. A. Tự nhiên sơ xong việc, Tô Tiểu Duệ vốn là đối nghiêm thanh như ấn tượng không tốt. Mấy năm nay, hắn càng là cảm thấy nàng không biết quặm dây thần kinh nào không đúng, đột nhiên liền ở tiểu niệm trước mặt dáng vẻ cái cõm, đối đệ đệ muội muội càng là khoe mẽ lấy lòng, chỉ cần nàng có cơ hội vào cung liền ở tiểu niệm trước mặt hạ truyền. Tô Tiểu Duệ đối nàng làm bộ làm tịch chán ghét đến mức tận cùng. Hắn tiếp tục cấp đệ đệ muội muội giáo huấn tri thức, cho nên a, nội bộ rắn rết tâm địa lớn lên lại đẹp lại như thế nào? Về sau ngươi thiếu cùng nàng tiếp xúc, đã biết sao? Ba cái tiểu đậu đinh đồng thời mà trả lời, đã biết. Tiểu Bí đỏ chớp chớp con mắt, nhanh nhanh mà nhìn Tô Tiểu Duệ, kia quách tỷ tỷ nàng, nàng là người tốt sao? Tô Tiểu Duệ dừng một chút, cái này Nàng có thể làm chúng ta nhị tổ sao? Tô Tiểu Duệ nhìn ba cái tiểu đầu đinh đồng thời mà nhìn về phía hắn, lập tức mỗi người đều bị hắn gõ một chút, đều ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì nào. Dạ Tiểu Niệm thấy cái này đề tài đã dẫn tới Tiểu Duệ trên người, hắn nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiểu Bí đỏ gật gật đầu, kỳ thật quách tỷ tỷ lớn lên cũng thật xinh đẹp đâu, còn luôn là cấp nhị hoàng huynh đưa túi tiền. Tiểu Khoai tây ánh mắt sáng lên, cái này có thể Tiểu ca chua khinh thường mà nhìn hai người liếc mắt một cái, túi tiền hiện tại không đều là các ngươi thế nhị hoàng huynh bảo quả sao. Dạ tiểu niệm phụt một tiếng lần thứ hai cười ra tới. Tô tiểu rệ cười không nổi, hắn đều không nghĩ để ý đến bọn họ. Hắn đột nhiên cảm thấy này mấy cái tiểu thí hài so với bọn hắn lúc trước hiểu được muốn nhiều, ơn, đặc biệt là ở cái này phương diện. Đi đi, trở về ngủ. Tô tiểu rệ cảm thấy lại là mấy cái hài tử liêu đi xuống. Trong kinh thành nữ hài tử đều phải bị bọn họ lôi kéo cho bọn hắn ghép đôi một lần. Sắc trời không còn sớm, đi thôi. Dạ Tiểu Niệm nhìn sắc trời sắc thật không còn sớm, liền lôi kéo ba cái hài tử đi trở về. Mấy cái hài tử đi được xa, bốn phía lập tức gan tính lại, chỉ có Hạ Ve còn ở không ngừng tê ở. Phía cận dưới tầng cây, có một đôi gắn bó bên nhau thân ảnh, đúng là Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch. Ánh trăng mông lung mà chiếu vào bọn họ trên người. Bỗng cái loan lổ mà hình chiếu ở bọn họ trên người. Bọn họ hai người lúc trước đi ra ngoài tản bộ, đi đến nơi này liền nghe được mấy cái hài tử đối thoại. Tô Ảnh nghe được bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, chính là nén cười không có xuất hiện. Mấy cái hài tử đi xa, nàng trong mắt ý cười cũng không có rút đi, giống như sáng lạn sao trời, bọn nhỏ trưởng thành, biết muốn thảo luận một chút nhân sinh đại sự. Dạ Phi Bạch ôm Tô Ảnh cánh tay dài nắm thật chặt. Hắn khẽ môi gợi lên một mạt độ cùng, Tuấn Mỹ trên mặt treo cười như không cười, hy vọng bọn họ có thể giống ta giống nhau may mắn, hy vọng bọn họ có thể giống ta giống nhau may mắn, tìm được một cái có thể nắm tay cùng lão bạn lữ, một đời an bình chung nhạc. Bọn họ nhất định sẽ. Tô Ảnh trở tay nắm lấy Dạ Phi Bạch hơi lạnh tay, nàng lôi kéo hắn đi phía trước đi, trên mặt hứng thú mười phần, liền như vậy thú thí lãnh lão cha đều có thể tìm được một cái như vậy tốt nữ nhân. Bọn họ tự nhiên có thể. Xu thí, lãnh đạo. Đây là đối hắn định nghĩa từ sao? Dạ Phi bạch mặt tức khắc đen, hắn nhìn nàng nghiến răng, nghĩ đợi lát nữa như thế nào thu thập nàng. Dưới bầu trời này cũng chỉ có nữ nhân này dám như vậy nói với hắn lời nói, hắn lại vẫn lấy nàng không có cách. Tô Ảnh liếc xéo hắn một cái, "Làm gì? Sinh khí nga. Ngươi xem ta không? Tô Ảnh kịp thời mà chuyển biến đề tài." Ta cảm thấy tiểu vãn cô nương này kỳ thật không tồi, ngươi nói đúng đi. Dạ phi Bạch thật sâu mà hô hấp một hơi, chậm gì gì mà nói, nói sang chuyện khác này một bộ đối ta không, có, dừng. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 859 An Bình Trường Nhạc Chương nội dung, xong. Chương 860 Nhất sinh nhất thế. Tô ảnh bởi vì trêu ghẹo Dạ phi Bạch vài câu, cho nên cái này buổi tối nàng bị khi dễ thật sự thảm. Luôn tình xuyên qua thu đổi mới đột phá, ngươi chỉ tới sau nửa đêm, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người như là bị xe nghiền qua giống nhau, mệt đến vừa động không nghĩ động. Nàng oán niệm mà nghĩ, sớm biết rằng liền không khai hắn vui đùa. Tô ảnh cả người tràn ngập án khí, chỉ múc đưa lưng về phía nàng. Dạ phi Bạch nhìn nàng, môi hồng phấn môi mỏng một chút một chút mà gợi lên, đáy mắt tươi cười càng dày đặc, hắn ảnh nhi vĩnh viễn đều như vậy đáng yêu. Hắn mượn tay cánh tay một phen bao quát đem nàng vớt đến trong lòng ngực, hắn dùng cằm cọ, cọ cọ nàng sợi tóc, kỳ thật ta cảm thấy tiểu Vãn cô nương này cũng không tệ lắm. Tô Ảnh hận không thể cắn hắn một ngụm, này đều người nào nào, hiện tại ăn uống no đủ thế nhưng cũng tới cùng nàng chơi nói sang chuyện khác trò chơi. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh còn ở trên mặt, ôm hắn hai tay lại cô khẩn một ít. Hắn còn nói thêm, nếu ngươi không thích liền tính, về sau làm tiểu Duệ cách xa nàng một ít. Tô Ảnh xoay người, trừng mắt hắn, bọn nhỏ hỗn sự, ngươi thiếu cho bọn hắn áp lực. Dạ Phi Bạch đấy mắt xẹt qua một mạt thực hiện được, hắn đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Tô Ảnh ngẩng lên đầu, cái gì lệnh của cha mẹ lời người mai mối? Vậy ngươi lúc trước như thế nào liền không nghe này lệnh của cha mẹ lời người mai mối? Dạ Phi Bạch vớt nàng mặt, ôn nhuận thanh âm trầm thấp động lòng người, ta này không phải theo lời cưới ảnh nhi ngươi sao? Chúng ta phu thê thật đúng là tốt tốt đẹp đẹp, tấn ái như lúc ban đầu, ngươi nói đi." Tô Ảnh khẽ nâng đôi mắt, "Ngươi lúc trước rõ ràng không tình nguyện thật sự, còn tìm Tiên Hoàng cùng ta giải trừ hôn ước." Dạ Phi Bạch nghe được Tô Ảnh ở đền nợ cũ, hơi có chút đau đầu ý vị, hắn hôn hôn cái trán của nàng, "Ngươi như thế nào còn nhớ rõ này, đó chuyện cũ năm xưa." Tô Ảnh sắc mặt thanh lãnh, tự nhiên phải nhớ đến, cả đời đều nhớ rõ. Cả đời đều nhớ rõ. Ta đây liền dùng cả đời thời gian tới đền bù ngươi, bồi thường ta lúc trước phạm phải sai lầm." Dạ phi Bạch đem nàng nhỏ xinh mềm ấm thân mình ôm vào trong ngực, lại ở cái trán của nàng thượng hôn hôn, lười biếng mà khẽ nàng bên thái sợi tóc. Nàng đầu dựa vào hắn ngực thượng, lực trái tim trầm ổn mà thỏa mãn mà nhảy lên, tràn đầy hạnh phúc cảm áp. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở nàng trước mặt chính mình, tự tin, cao ngạo, có lẽ lại thật sự như nàng theo như lời. Có như vậy một chút số thí, thậm chí nghĩ sai thì hỏng hết, hắn thiếu chút nữa liền mất đi nàng. Tô Ảnh nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp tục cùng hắn quật miệng đi xuống. Ân. Dạ Phi Bạch thật lâu sau đều không có nói nữa, Tô Ảnh oa ở nàng trong lòng ngực mơ mơ màng màng mà sắp ngủ đi xuống. Dạ Phi Bạch nhẹ nhàng mà nói, "Tiểu Niệm tự hảo, ta thử kiến tâm." Tô Ảnh ý thức thanh tỉnh một ít, tuy rằng nàng vẫn luôn đều không ủng hộ Dạ Phi Bạch giáo dục lý niệm, cho rằng hắn đem tiểu niệm giáo đến quá mức láo thành, không có ngây thơ chất phác không có đồng thú, không có tự do thơ hấu. Nhưng lạ nàng không thể không thừa nhận, này mấy cái hài tử chung, tiểu niệm là nhất có đế vương chi tài. Mặt khác mấy cái hài tử tuy rằng thông minh cơ trí, nội tính cũng cao, nhưng là bọn họ trên người như cũ mang theo hài tử ngây thơ hồn nhiên, không có tiểu niệm cường thế thủ đoạn, giơ tay nhấc chân chi gian mang theo trầm ổn cùng cao ngạo. Tiểu niệm trưởng thành, Càng ngày càng giống ngươi. Tô ảnh nghĩ tới cái gì, cười nhẹ một tiếng, nhìn bọn nhỏ từ ngày lớn lên, ta đã cảm thấy thỏa mãn lại có chút mất mát. Dạ phi Bạch Xoa nàng đầu, "Nga, mất mát cái gì?" Một ngày nào đó, bọn họ muốn cưới nữ hài tử khác, có chính mình gia đình, có lẽ còn sẽ ly ta càng ngày càng xa, loại cảm giác này luôn có điểm thương cảm. Dạ phi Bạch nhếch môi, nắm tay nàng, cùng nàng mười ngón gần gũ, "Ngươi có ta." Tay nàng nắm thật chặt, nàng nhắm mắt lại cảm thụ hắn tim đập, đúng vậy, nàng có hắn, cái này hái nàng sủng nàng nam tử, hắn sẽ vẫn luôn ở nàng bên người. Nếu là vừa bắt đầu Tô Ảnh còn không có minh bạch câu kia tiểu niệm tự hảo, ta thực yên tâm là có ý tứ gì, mấy năm lúc sau nàng hoàn toàn minh bạch. Dạ Phi Bạch lập hạ thánh chỉ đem ngôi vị hoàng đế truyền ngôi cấp tiểu niệm, làm hắn đăng cơ vị hoàng. Tô Ảnh ngây ngẩn cả người. Chưa từng có một cái đế vương như vậy dứt khoát mà đem ngôi vị hoàng đế vứt bỏ, đem quyền lợi chắp tay nhường ra. Nàng chưa từng có nghĩ tới ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy, thậm chí không có đem hắn đã từng nói qua câu nói kia thật sự, cho ta 10 năm thời gian, ta sẽ cho ngươi muốn. Dạ phi Bạch nhìn Tô Ảnh kinh ngạc bộ dáng, hắn thân mình tối xuống đi một ít, cực nóng hơi thở phun ở nàng khuôn mặt thượng. Hắn hơi khơi màu đôi mắt, thanh âm tà mị mà hài hước, làm sao vậy? Ta hoàng hậu, chính là luyến tiếc vị trí này." Tô ảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, liếc mắt một cái liền vọng vào hắn cặp kia lộng lẫy như tinh mang đôi mắt, "Ta chỉ là suy nghĩ, ngươi vì ta đến tột cùng có thể làm được tình trạng gì?" Hắn ngồi dậy tới, mắt phượng giống nước biển giống nhau thanh nhuận, bình tĩnh mà an tường. "Hắn thâm âm, ken hữu lực, vì ngươi sinh, vì ngươi chết." Nàng trong mắt đột nhiên xuất hiện một tầng hơi nước. Nàng biết Hắn những lời này không phải tùy tiện nói nói, hắn vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, không chút do dự. Nàng đã từng một lần hoài nghi hắn đối nàng cảm tình, không chịu dễ dàng giao ra chính mình. Hiện giờ thời gian chứng minh rồi hết thảy, hắn trong mắt, trong lòng vẫn luôn đều có nàng, chỉ có nàng chưa từng có biến quá. Nàng cặp kia không gợn sóng đôi mắt nhấc lên một tầng một tầng gợn sóng, nàng tiến lên gắt gao mà đem hắn ôm ở trong ngực, thanh âm có rất nhỏ nghẹn ngào, đáng giá sao? Trong mắt hắn chứa đầy thâm tình, "Vì ngươi, từ bỏ toàn bộ thiên hạ lại thì đã sao? Ta vẫn luôn đều biết ngươi có bao nhiêu khát vọng tự do, mà ngươi vẫn là vì ta lưu lại nơi này, bồi ta cùng nhau đối mặt nơi này hết thảy sóng quỷ vân quyệt, âm u quỷ kế. Hiện giờ tiểu niệm rốt cuộc có thể tiếp được cái này gánh nặng, ta rốt cuộc có thể bồi ngươi làm sở hữu ngươi muốn làm sự. Bồi ngươi đi khắp khắp thiên hạ ngươi muốn chạy địa phương, bồi ngươi an biến thiên hạ ngươi muốn ăn đồ vật." Bồi ngươi xem biến khắp thiên hạ ngươi muốn nhìn phong cảnh. Thời gian quá ngắn ngủi, thời gian còn lại hy vọng ngươi có thể tùy tâm sử dụng. Nang là trên thế giới này kiên cường nhất cô nương, nhưng là hắn không nghĩ nhìn đến nàng nửa điểm ủy khuất bộ dáng. Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch rời đi hoàng cung ngày ấy, Dạ tiểu niệm cũng không có đi đưa tiễn. Hắn biết này không phải ly biệt, mẫu thân cùng cha chẳng qua đi Du Sơn ngạn thủy mà thôi, chờ bọn họ chơi mệt mỏi, thực mau liền sẽ trở về. Hắn đứng ở cao cao trên tường thành, An Mặc Minh long bảo, khoanh tay mà đứng, nhìn bọn họ xe ngựa càng ngày càng xa, đen nhánh như mực đấy mắt mang theo thương cảm thần sắc. Hắn phía sau đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, một bước, hai bước. Dạ Tiểu Niệm quay đầu tới, liền nhìn đến An Mặc một thân thường phục tô tiểu duệ đứng ở hắn phía sau, thần thái phi dương. Hắn mươn tay tới vô vô bợ vai của hắn, cười đến vẻ mặt tươi đẹp, "Ka ka, nhìn đến ta có hay không cảm thấy thực cảm động?" Dạ Tiểu Niệm nhìn đến hắn xuất hiện, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, hắn hơi hơi mỉm cười, tuấn mỹ khuôn mặt thượng lộ ra nhạt nhẽo, ngươi đã trở lại. Tô Tiểu Duệ nhìn nơi xa, có chút thương cảm mà thở dài một hơi, "Ka Ka, ngươi đến bồi thường ta, ngươi xem ta từ bỏ rất tốt mỹ lệ non sông, lưu lại nơi này bồi ngươi." Dạ Tiểu Niệm đôi mắt dưới ánh nắng phía dưới dạng rỡ sáng lên, "Thật là ta hảo đệ đệ. Ta chuẩn bị tốt hành lý." Vốn dĩ đi theo cha cùng mẫu thân cùng xuất phát. Tô Tiểu Duệ buông tay, chỉ là ta tưởng, nếu là liền ta cũng đi rồi, này hoàng cung cũng chỉ giữ lại ngươi một người, làm ngươi một mình tác chiến quá cô đơn cũng không tốt, ngươi sẽ muốn chết chúng ta. Dạ tiểu niệm bất đắc dĩ mà nhìn hắn, "Tiểu Duệ." "Ân, ngươi không biết xấu hổ bản lĩnh còn có thể lại đại điểm sao?" Tô Tiểu Duệ cười đến thực không biết xấu hổ, "Có thể. Nếu ngươi lưu lại, Ta đưa ngươi một phần lễ vật ngươi muốn hay không?" Tô Tiểu Duệ vừa nghe đến lễ vật, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, "Cái gì lễ vật?" Dạ Tiểu Niệm nhẹ cong khóe môi, gan từng chữ một mà nói, "Quế, Hướng, Văn." Thừa dịp cha cùng mẫu thân không có đi ra, "Ta còn là đi thôi." Tô Tiểu Duệ vừa nghe đến Quế Hướng Văn tên, theo bản năng mà liền muốn chạy. Dạ Tiểu Niệm nhìn hắn bóng dáng, "Ngươi thành hôn lúc sau, ta còn có một phần lễ vật tặng cho ngươi." rất lớn, rất lớn lễ vật, ngươi hái mộ đã lâu. Cái gì? Tô Tiểu Duệ bước chân một đốn, vừa chuyển đầu liền nhìn đến dạ tiểu niệm tay chìu hắn mở ra, mặt trên lẳng lặng mà nằm một fan tinh xảo màu đen chìa khóa. Tô Tiểu Duệ là nhận được thứ này, này. Không phải mẫu thân đồ vật sao? Là, nó cũng là mở ra bảo tàng chìa khóa. A, ngươi lần trước mở ra bảo tàng lúc sau, cha phát hiện này đem chìa khóa chính là mấu chốt. Cha thật là bất công đâu. Tô Tiểu Duệ bĩu môi, thế nhưng cho ngươi không cho ta. Dạ Tiểu Niệm khẽ cười nói, ta có nó mới có thể đem ngươi hống trở về, cho nên ngươi đến tụt cùng muốn vẫn là không cần. Ta suy xét suy xét. Tô Tiểu Duệ ngoài miệng một bộ giơ dự bộ dáng, trên mặt lộ ra thực khó xử bộ dáng, mức chìa khóa thời điểm rõ ràng là nửa điểm đều không nâng tay. Dạ Tiểu Niệm lại nhìn theo phương xa, chờ đến ngươi thành hôn thời điểm, mẫu thân cha để đệ, đệ muội muội liền sẽ trở lại. Tô Tiểu Duệ chớp chớp mắt, "Vậy ngươi khi nào thành hôn?" "Không đợi." "Tiểu Duệ, ngươi còn ở?" Liên ở ngay lúc này, phía sau truyền đến một tiếng thở hổn hển tiểu nữ thanh âm, đúng là tiểu quận chúa. Tô Tiểu Duệ còn không có phản ứng lại đây, một cái hồng nhạt bóng dáng bay nhanh liền hướng tới hắn chạy tới. Tiểu quận chúa tiến lên đem hắn gắt gao mà ôm lấy, thanh âm đều thay đổi điệu, "Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi." to điều duệ đầy mặt đều viết nữ nhân hảo phiến toái, buông tay. Không bỏ, chết đều không bỏ. Tùy tiện ngươi. Non xanh nước biếc, ánh nắng tươi sáng. Sóng nước lóng lánh trên mặt hồ phía một diệp thuyền con, gió nhẹ quất vào mặt, có một loại nói không nên lời thích ý. Dạ phi Bạch ngồi ở trên thuyền nhỏ, đạm nhiên mà ngồi, trong tay chớp nhất cá đang ở hưởng thụ thả câu là thú. Hắn bên tay trái song song ngồi hai cái tiểu nam hài. Đúng là Tiểu Khoai Tây cùng Tiểu Cà Chua, bọn họ chính làm cùng hắn tương đồng sự, đều ở Tĩnh Tâm Thả Câu. Mà hắn bên tay phải Tiểu Bí Đỏ, nhưng thật ra có chút ngồi không được, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm hồ, có chút nóng nội, "Cha, con cá thượng câu sao? Con cá khi nào thượng câu a?" Tiểu Khoai Tây thực bất đắc dĩ mà chừng nàng, "Muội muội, ngươi lại kêu vài tiếng, sở hữu con cá đều bị ngươi dọa chạy." Tiểu Cà Chua ừ một tiếng, "Chính là a." không đến cá, chúng ta liền không thể ăn cơm nào ngạt cá nướng nạc. Mâu Thân, Mâu Thân, buổi tối chúng ta thật sự ăn cá nướng sao? Tiểu Bí đỏ quay đầu đi, liền nhìn đến bọn họ Mâu Thân chính lười biếng mà dựa vào giường nền thượng, trên mặt cái một tầng khăn ở chòm mắt. Hừ, không cần quấy rầy ngươi Mâu Thân ngủ. Dạ Phi Bạch nhẹ nhàng mà chụp một chút nàng đầu nhỏ, "Con cá thượng câu, đi đem thùng nước múc lại đây." "Được rồi." Tiểu Bí đỏ trên mặt tươi cười rạng lạ nếu hoa, hồn nhiên không rảnh. Nàng một bên đem thùng nước đưa lên đi, một bên cười tủm tỉm mà nói, "Cha thật là lợi hại, chúng ta lập tức là có thể câu đến thật nhiều thật nhiều cá, buổi tối có thể ăn đến thật nhiều thật nhiều cá nướng." Tiểu Khoai Tây cùng tiểu Cà chua nhẹ nhàng nói thầm một câu, "Nốc manh tiểu tham ăn." Tô Ảnh Nhị Tiêm, phụt một tiếng cười ra tới. Nàng lười nhác mà nằm, nhẹ nhàng mà trở mình. Nàng đột nhiên cảm thấy như vậy sinh hoạt thật sự là quá mỹ diệu. Nàng ái người, ái nàng người đều ở nàng bên người, nhất sinh nhất thế, vĩnh không chia lìa.